sửng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen org chương bốn mươi hoắc sực đang nhai cơm nghe vậy thì sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi làm cho lâm tam tư hoảng hốt cho là mình nhìn nhầm hoắc sực nhẹ nhàng nói ba năm trước ta nên nhổ cỏ tận gốc mới phải những lời này nếu là người khác nói thì lâm tam tư nhất định sẽ xì mũi coi thường nhưng đây lại là do chính miệng hoác rực nói ra nên nàng thấy rất bình thường như thể đó là điều tất nhiên phải thế vậy mọi người ai mà không biết hoác rực là người vô cùng anh dũng và lãnh khúc cơ chứ nghe nói người hồ luôn tán dương hai thứ một là đồng bằng hai là thảo nguyên Khi còn nhỏ ta đã theo phụ thân đến biên quan một lần và nhìn thấy đồng bằng rồi, nhưng hành trình vội vàng quá nên không thể đến Thảo Nguyên xem một chút cảm thấy rất đáng tiếc, không biết nhìn tận mắt sẽ như thế nào. Lâm Tam Tư thành thật nói, tuy rằng trước khi Xuyên không nàng đã từng xem trên TV rồi, nhưng dù gì cũng chỉ là qua màn hình thôi chứ chưa được trực tiếp ở đó, cho nên vẫn luôn thấy đáng tiếc. Hoác sực nhìn Lâm Tam Tư, nói nàng muốn đến đó sao? Lâm Tam Tư trong lúc lơ đãng liền cắn nhẹ cái đũa, nghe Hoắc Sực hỏi thì nở nụ cười hỏi ngược lại: Điện hạ có bằng lòng đưa ta đi không? Hoắc Sực trầm giọng đáp: Nếu nàng muốn thì ta sẽ đi cùng nàng. Lâm Tam Tư tươi cười rạng dỡ đặt đũa xuống, kéo ốm tay áo rộng của Hoắc Sực, nhìn hắn nói: Điện hạ người không được nuốt lời đâu đấy. Lâm Tam Tư Vốn rất xinh đẹp, trước kia khi còn ở Lâm Phủ, cha mẹ cùng huyên trưởng luôn coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, vô cùng yêu thương nàng, nàng cũng rất thích làm nũng với họ. Thế nhưng kể từ sau khi gặp chuyện không may, nàng đã học được cách áp chế tâm trạng của mình chuyện đối nhân xử thế cũng khác hẳn lúc trước. Nghĩ lại cũng không nhớ rõ là đã bao lâu nàng không làm núng rồi, tối nay không biết vì sao mà nàng lại rất tự nhiên mà đối với hoác sực như vậy, bao nhiêu tư thái mềm mại của nữ nhi đều phô hết ra ngoài. Hoác sực ngồi rất gần với lâm tam tư, mùi thơm cơ thể của nàng sớm đã tràn ngập quanh mũi hắn, thỉnh thoảng lúc hắn gắp đồ ăn thì da thịt lại chạm vào nhau, thật khiến hắn không nhìn nổi. Lúc này đột nhiên nghe thấy thanh âm đáng yêu nũng nịu của nàng cùng với nụ cười xinh đẹp, khiến cho hắn gần như mất kiểm soát, cũng may khả năng kiềm chế của hoác dực không phải tốt bình thường cuối cùng cũng tạm thời miễn cưỡng khống chế được. Hoác dực hết cách nhìn dáng vẻ hồn nhiên của lâm tam tư, không tiếng động thở dài, thuận thế nắm lấy bàn tay nàng đang nắm lấy ốm tay áo của hắn, không thì hắn sẽ không bình tĩnh nổi mất. Ta đã từng thất hứa với nàng chưa? Hả? Lâm Tam Tư cười lắc đầu tất nhiên là chưa rồi. Điện hả? Lâm Tam Tư nhìn cái chén không trước mặt hoác sực, nói. Có muốn ăn thêm chút cơm nữa không? Vừa dứt lời, Lâm Tam Tư liền bị hoác sực nhẹ nhàng bế lên khỏi chỗ ngồi, một giây sau thì vững vàng ngồi trên đùi hắn. Lâm Tam Tư chưa từng trải qua chuyện này nên hơi giật mình, hai tay theo bản năng vòng lên cổ hoác sực. Cả người cũng dựa vào lòng hắn. Nặng hơn rồi. Hoác sực ôm eo lâm tam tư, mặc dù có phần đấy đà mềm mại hơn ba tháng trước nhiều, nhưng phần thắt lưng vẫn rất mảnh mai, hắn liền cau mày nói tiếp. Nhưng vẫn gầy. Lâm tam tư nghe hai câu đối lập như vậy thì không biết nên vui hay buồn, sẵn giọng nói. Ta đã cố gắng lắm rồi, lý tẩu và bách hợp ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho ta ăn. Thái hậu nương nương cũng thường xuyên ban bánh ngọt, làm ta suốt ngày trừ ăn ra thì đi ngủ, trừ ngủ thì là ăn. Người không mập nhưng lượng ăn cũng nhiều lắm rồi. Hoác sực trêu vẻo nói. Ăn nhiều như vậy mà sao vẫn không thấy mập. Lâm Tam Tư khẽ nhích ra một chút khỏi ngực Hoác sực, dùng nét mặt chàng cho rằng ta ngốc sao để nhìn Hoác sực. Nói, tất nhiên là do vận động rồi, không thì thành cái gì rồi hả? Hoác sực nhớn mi, thành cái gì? Thành heo đó, hoác sực nghe xong liền không nhìn được mà bật cười, đây là lần đầu tiên lâm tam tư được nghe được tiếng cười của hắn rõ ràng vậy. Âm thanh nhẹ nhàng xuyên vào tai nàng khiến cho nàng choáng váng, mãi đến khi cảm thấy môi mình bị một đôi môi hơi lạnh hôn lên, lúc đó nàng mới phục hồi tinh thần trở lại. So với nụ hôn sâu triền miên lúc mới gặp lại thì lần này hoác sực chỉ nhẹ dán môi mình lên môi lâm tam tư, lâm tam tư khẽ đỏ mặt cơn gió nhẹ nhàng làm tung bay làn váy, êm đềm tựa như lòng nàng lúc này vậy. Thoát giựt một lần nữa ôm um nàng vào lòng cầm trống lên đầu nàng, nói Những ngày ta không có ở đây, mỗi ngày nàng làm cái gì? Ừ Lâm Tam Tư không nghĩ đến lúc hai người ở với nhau thì chàng lại hỏi điều này, không khỏi nhíu mày, giọng nói trong veo của nữ hải tử vang lên Giống như khi ta còn ở nhà mình vậy, sáng không cần dậy sớm, ngày nào cũng phải đến khi mặt trời lên cao mới miễn cứng thức dậy Bách hợp đã để sẵn điểm tâm trên bàn rồi, đồ ăn nóng hổi bát đũa ngay ngắn chỉ việc ăn thôi. Ăn xong thì bách hợp cùng ta đi dạo trong sân, có lúc sẽ lên chỗ cao nhất ở tiểu lâu, nhìn bên ngoài phủ người đến người đi trên đường cảm thấy rất vui vẻ. Có lúc thì Lý Tẩu sẽ kể cho ta nghe mấy chuyện hay đã nghe được từ bên ngoài, nhưng việc phiền nhất là cứ nghe đến đoạn hay thì Lý Tẩu lại muốn vào bếp nấu cơm, hại ta phải nhẫn nại chờ đợi. Lúc nói chuyện Lâm Tam Tư vẫn nở nụ cười. Đúng rồi, lúc chán thì ta lại ngồi đọc mấy chữ mà chàng gửi cho ta. Hoác sực nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâm Tam Tư khi kể mấy chuyện vặt cho hắn nghe, không lên tiếng, chỉ yên lặng mỉm cười ôm nàng, nghe nàng nói. Lâm Tam Tư đang nói dở thì bỗng im mặt, hoác sực quý đầu nhìn thấy nàng mở to hai mắt, mặt cứng ngắc như thể đang vui mừng xen lẫn với bất ngờ. Hoắc Dực hỏi, sao vậy? Lâm Tam Tư chầm rãi nhìn Hoắc Dực, nói, nó động đẩy điện hạ, vừa rồi ta cảm giác được bảo bảo đang động đẩy đó. Ánh mắt thâm trầm của Hoắc Dực khẽ phát ra tia sáng, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hiện tại lại khẽ run lên, ập uống nói, Hài tử của ta. Còn chưa nói hết câu thì Lâm Tam Tư đã cầm lấy tay Hoắc Dực rồi khẽ đặt lên bụng mình. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc cười nói. Điện hạ chàng thử cảm nhận đi. Một lúc lâu sau, tư thế của hai người cũng đã hơi cứng lại mà bụng lâm tam tư lại không có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa. Điện hạ tối nay là lần đầu tiên máy thai có thể là bảo bảo biết chàng trở về nên vui mừng quá đó. Lâm tam tư vô cùng ảo não, sớm biết vậy thì trước khi xuyên không nàng đã đọc sách cho bà bầu rồi. Sẽ không như bây giờ, trừ biết việc máy thai ra thì chẳng biết thêm gì nữa. Nghĩ vậy, nàng vỗ nhẹ bụng, nói. Bảo bảo à, con cử động thêm chút nữa đi, để ta cảm nhận một lần nữa nào. Hoác nghe vậy thì xa sầm mặt, mím môi, về sau mới lạnh lùng nói. Bảo bảo, tên nàng đặt cho con đấy à. Hắn không muốn trong tương lai. Khi hắn đứng trước thư phòng của phủ thái tử nghiêm túc răn dạy con cái, thì mở miệng ra lại gọi. hoát bảo bảo. Không phải đâu. Lâm tam tư nghe xong liền suy nghĩ một chút, nói. Nhưng nếu điện hạ đã nói vậy, thì ta thấy gọi là hoát bảo bảo cũng hay lắm. hoát sực nghe lâm tam tư nói, mày nhíu lại càng chặt hơn. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 41. Ba chữ, hoắc bảo bảo liên tục lướt qua trong đầu hoắc rực hoắc giực, giực nhớn mày, mỉm cười, xanh mánh nói. Ta nghĩ là, nàng nên khiêm tốn một chút. Lâm Tam Tư nghe ngữ điệu đùa giỡn của hoắc giực ngầm lên lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không khỏi bật cười nói. Vậy thì gọi là khiêm tốn bảo bảo được không? Hoác sực nhìn lâm tâm tư bướng bỉnh cười ngay trước mắt, không nhìn được liền đưa tay véo nhẹ mặt nàng, ngón tay dài chạm lên da thịt mềm mại, xúc cảm từ từ theo ngón tay chảy vào nội tâm. Ta cảm thấy chuyện này cần phải suy nghĩ thêm. Lâm tam tư gật đầu, tuy vừa nãy là nói giỡn, nhưng chuyện đặt tên cho con nàng thấy bây giờ cũng không phải là quá sớm, liền nói. Vậy có cần mời thầy về đây không? Hoác sực nhớn mày, ngữ điệu lạnh lùng quyết đoán. Chuyện hài tử của ta và nàng, không cần người khác tham gia vào. Lâm Tam Tư thấy hoác sực nói cũng đúng, nhưng ở cổ đại tên con cái nào có dễ dàng để cha mẹ quyết định, huống hồ đây còn là hoàng trưởng tôn, nên bọn họ càng không thể tự ý đặt tên được. Điện hạ nói phải, nhưng các triều thần sẽ khiển trách đấy. Hoác sực kêu ngạo nói, chuyện bọn họ nghị luận về ta vẫn còn ít quá ư. Lâm tam tư nghe vậy, ánh mắt thoáng lộ ra sự đau lòng. Hoác sực mang ngôi vị thái tử, yêu cầu về mọi mặt cũng cao hơn, từ nhỏ đã phải học cách sống độc lập tự chủ, một tháng chỉ được gặp mẹ mấy lần, mười mấy tuổi lại theo quân xuất chinh. Sau đó vì phong thái ngang tàn đánh đâu thắng đó nên được mệnh danh là lãnh huyết tàn độc Thế nhưng điều đó không phải là do quá khứ từng chút từng chút một tạo thành hay sao? Ta không thèm quan tâm bọn họ nhị luận cái gì. Ta chỉ không muốn bọn họ nói năng không hay về điện hạ khi biết mối quan hệ của chúng ta thôi. Với lại bọn họ nhị luận về chàng là bởi vì bọn họ ven tỉ với chàng đó. Hoác sực nói ven tỉ với ta cái gì? Ven với điện hạ từ nhỏ đã lên ngôi thái tử quyền thế của chàng bọn họ có làm cách nào thì cũng không với tới được Lâm tam tư tinh nghị trước mắt Bàn về mưu trí chàng từ nhỏ đã có thể khiến quân địch nghe tin mà sợ mất mật Về luận văn năm chàng 15 tuổi đã biết tranh cãi với đám quần thần trên triều đình rồi Còn về võ công ta nhớ là chàng khỏi đến mức có thể đánh bại cả võ chàng nguyên nha Xem ra mấy ngày ta không ở đây, nàng quả thật không nhàn dối chút nào. hoắc dực chăm chú nhìn Lâm Tam Tư, nói. Trong mắt nàng, ta có giống như vậy không? Vừa giống lại vừa không giống. Lâm Tam Tư quý đầu cười, không hiểu vì sao mà mặt hơi đỏ. Điện hạ không chỉ dũng mãnh bên ngoài, mà còn cả bên trong nữa. Biểu tình của Lâm Tam Tư không tránh được ánh mắt của hoắc Dực. Hắn mỉm cười nhớn mày nói. Hả? Ví như là. Ví như. Mặt lâm tam tư càng đỏ hơn. Thấy hoắc rực dùng ánh mắt thâm trầm nhìn mình. liền nghiến sang một cái. Hai tay khẽ chống lên đùi hoắc rực. Khẽ nâng người dậy. Vé miệng vào tai hoắc rực. Cắn môi nói nhỏ. Bạn đêm. Lúc ở trên giường. Mở ngoặt tròn trời à, Nàng đang nói cái gì thế này? Xấu hổ quá. Không muốn không muốn đâu. Lâm Tam Tư nói xong thì mặt và cổ đã đỏ như sắp cháy đến nơi rồi. Trước kia nghe mấy phụ nữ đã kết hôn ngồi tụ tập nói chuyện phòng the. Nàng còn thấy khó chịu phải trốn xa ra một bên. Không ngờ hôm nay chính nàng cũng cùng một ruột cả rồi. Hoác dực sau khi nghe Lâm Tam Tư nói, mắt liền nhìn chằm chằm nàng biểu tình đảm mà có phần kỳ lạ. Một hồi lâu sau, lúc Lâm Tam Tư còn đang cho rằng Hoắc Sực đã bị lời của nàng dọa sợ rồi, thì hắn mới nở nụ cười thần bí khó lường, đưa tay vuốt đầu mũi nàng, khen ngợi. Cái đầu dưa nhỏ của nàng gần đây thông minh ra không ít rồi. Lâm Tam Tư cảm thấy ánh mắt của Hoắc Sực nhìn nàng cũng nóng bỏng không kém, làm nàng không dám nhìn thẳng, liền vội quay đầu sang chỗ khác, lúc túng nói. Điện hạ! Quá khen! Ánh mắt hoát rực khẽ trầm xuống, bàn tay đặt ngang hông lâm tam tư khẽ nắm chặt lại. Lâm tam tư cảm nhận được sức lực trên tay hoát rực, cũng thuần thế ngoan ngoán tựa đầu vào vai hắn. Hai tay rất tự nhiên vườn quanh thắt lưng rắn chắc của hắn, chỉ chạm tay lên thôi mà xúc cảm chân thật kia khiến nàng chấn động. Trước khi xuyên không nàng đã đi cùng bạn đến phòng tập thể thao mấy lần, ở đó mấy huấn luyện viên nam đều cực kỳ đẹp trai. Giáng người cũng chuẩn khiến cho người ta nhìn mà chảy nước miếng Nhưng mà điều kỳ lạ là Tay của nàng mới chỉ ôm lấy thắt lưng hoắt rực thôi mà Còn cách những hai lớp quần áo Thế mà cũng khiến cho nàng phải mặt đỏ tim đập Lâm Tam Tư nhìn không được liền sờ sờ hai bên hông hoắt rực Làm hoắt rực phải đưa tay nắm lấy tay nàng Nói Nàng làm gì vậy Lâm Tam Tư không đầu không đuôi hỏi Điện hạ ngày nào cũng rèn luyện thân thể sao? Sao lại hỏi vậy? Lâm Tam Tư giải thích. Điện hạ rất cường tráng có phải do tập luyện thường xuyên nên mới có hiệu quả như vậy không? Hoác rực hít mắt gật đầu nói. Lúc ở quân doanh, ngày nào cũng phải luyện tập dùng binh khí. Sau bị phụ hoàng giam trong phủ, không có việc gì làm nên ta đều rèn luyện mỗi ngày. Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút. Nghi ngờ nói Sau khi ta vào phủ Hình như chưa từng nhìn thấy điện hạ tập luyện mà Điện hạ tập ở đâu nhỉ Hoác sực nhìn ánh mắt ngây ngô của lâm tam tư Cảm thấy huyệt thái dương khẽ giật giật Thân thể nhìn đến muốn nổi thương Mặt không biến sắc nheo mắt lại Một tay giữ chặt gáy nàng cúi xuống hung hăng Chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà hắn ngày đêm mong nhớ Trong lòng không khỏi than thở Kể từ khi nàng vào phủ Hắn rõ ràng cũng tập luyện mỗi ngày đấy chứ, chỉ có điều đối tượng tập luyện không phải là binh khí, mà được đổi thành nàng địa điểm cũng từ sân sau chuyển thành trên giường. Hai người triển miên ôm hôn một lúc lâu trời cũng đã khuya hoắc rực buông Lâm Tam Tư ra, nắm tay nàng nói. Theo ta về phòng thôi. Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn hoắc sực mấp máy đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ gật đầu đáp. Vâng, chúng ta đi qua sân sau rồi về phòng thôi, tuy hơi lòng vòng nhưng có thể tiêu cơm. hoắc giựt nhíu mày ánh mắt như muốn nói vừa rồi đã tiêu pha khá cơm rồi, còn muốn tiêu gì nữa đây? Nhưng dù sao hắn cũng muốn cùng nàng đi dạo một chút, liền ôm eo lâm tam tư, dịu dàng nói. Ta nghe nàng bách hợp và lý tẩu núp trong bếp. Hồi lâu mà vẫn không thấy người ra khỏi phòng ăn, lúc hai người sắp ngủ thiếp đi mất thì mới thấy hoác rực và lâm tam tư tươi cười với nhau đi ra, lúc này hai người mới chạy vào thu dọn bát đũa. Thời tiết tháng 10 tuy không rét buốt nhưng gió thổi rất mạnh, lâm tam tư khoác áo choàng của hoác rực còn được hoác rực ôm nên không thấy lạnh chút nào. Hai người đi xuyên qua hành lang tới sân sau phủ thái tử. Tuy buổi tối ở đây không có ai, nhưng Lý Tẩu vẫn theo thói quen thắp đèn cho nên lúc hai người đi tới liền nhìn thấy không cảnh trong vườn đẹp vô cùng. Lâm Tam Tư ôm lấy tay hoắc rực cùng hắn chậm rãi đi về phía trước, nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước khi đi tới đây, lúc đó nàng chỉ mới vào phủ thái tử không lâu, một lòng chỉ muốn bám lấy hoắc rực, không ngờ bám bám thế nào lại có luôn cả đứa bé, tình cảm cũng nảy sinh đang nghĩ gì vậy giọng nói nhẹ nhàng của hoát sực truyền tới kéo suy nghĩ của lâm tam tư về thực tại nàng ngẩng lên nhìn hắn khóe môi thản nhiên nở nụ cười sủng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.org chương bốn mươi hai Hai người đi tới ngọn núi giả trước mắt chính là hồ Hoa Ngọc Bích, lúc này mặt nước được ánh trăng và ngọn đèn chiếu vào trở nên lung linh huyền ảo. Ta đang nghĩ hôm nào bảo lý tẩu mua ít cá thả vào trong hồ. Lâm Tam Tư mím môi cười dịu dàng. Trong hồ không có cá, cảm thấy cứ thiếu thiếu. Hoác sực bước xuống thềm đá trước, bóng sáng bạch y đứng trong núi giả trông càng tiêu sái tuấn giật. Hắn xoay người lại cực kỳ tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Lâm Tam Tư cẩn thận đỡ nàng đi xuống bậc, nói. Nàng thích cá gì? Ta cũng không biết là thích cá gì. Lâm Tam Tư lắc đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng giống như có một loại ma lực khiến cho người ta không muốn rời mắt. Khi còn bé, cha ta biết ta thích hoa, nhưng lại không rõ là ta thích hoa gì nhất, cho nên ông liền mua bao nhiêu hoa từ chợ về để ta trồng. Thược dược, mấu đơn, hoa hồng, đỗ quyên, thủy tiên. Cửa hàng còn phải đánh mấy chuyến xe mới chuyển được hết, trong vườn không đủ chỗ chứa, ngay cả trước cửa phòng ta cũng toàn là chậu hoa. Hoác sực gật đầu nói, ừ, cho nên sao? Lâm Tam Tư đáp, cho nên ý của ta là, bất kể là cá gì thì ta cũng có thể nuôi được. Hoác sực hít mắt nói, hả? Nàng có lòng tin vậy sao? Điện Hạ không tin ư. Nghĩ tới mấy năm đại học, Lâm Tam Tư vẫn vô cùng tự hào, nàng là học sinh chăm ngoan học giỏi trong mắt các thầy cô đấy. Cũng may là đến năm hai mươi mấy tuổi thì nàng mới xuyên không đến đây. Điện Hạ còn nhớ lúc ta mới vào phủ có sắc hạt giống hoa trong vườn không? Ngày mai chàng ra mà xem, hoa mọc rất tốt đó lâm tam tư còn chưa nói hết thì chợt thấy bên hông bị người ta nắm chặt cả người như thể bay lên trời giây lát sau liền vững vàng đặt chân ở một chỗ khác thanh âm của hoác rực nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu ta tin lâm tam tư bị ôm quay một vòng chân vừa mới đứng vững thì nghe thấy hoác rực nói là hắn tin lập tức mơ hồ nói a nhìn cổ áo bị gió thổi dựng lên của lâm tam tư Hoác dực liền bước lên một bước, dùng thân thể của mình để che cho lâm tam tư, ngay sau đó cổ áo của nàng bị tụt xuống, hắn liền tự mình chỉnh lại áo choàng cho nàng, ngữ điệu ấm áp nói. Nếu ta không tin thì bây giờ nàng đã rơi xuống nước rồi. Lâm tam tư nghe vậy liền ngoảnh lại nhìn chỗ vừa rồi, quả nhiên nàng chỉ lo nói chuyện mà không nhìn đường, nếu còn bước tiếp một chút thì đã ngã thẳng xuống hồ rồi. Tính ra đây là lần thứ hai, lần trước là ở hành lang. Nghĩ đến làm lâm tam tư vô cùng mất thể diện, nhưng không hiểu sao mà khi ở cùng hoác rực, nàng luôn mất tự chủ, không để ý đến xung quanh. Như thể chỉ cần có hắn ở bên là nàng không phải lo lắng sợ hãi điều gì nữa. Lâm tam tư mỉm cười, chủ động nhích lại gần hoác rực. Nàng cao đúng đến cầm hoác rực, chỉ cần nàng đứng trước mặt hắn. Không cần cúi đầu thì hắn cũng có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể nàng. Lâm Tam Tư ngẩng khuôn mặt trắng nón bầu bính lên, hai mắt chớp chớp, cười nói. Điện hạ, chúng ta về phòng đi. Hoác sự cười. Mệt rồi sao? Lâm Tam Tư ngủ dậy muộn nên hiện tại không thấy mệt mỏi, chẳng qua là cơm tối cũng tiêu được kha khá rồi. Mà hoác dược thì mới lặn lội đường xa trở về, phải để chàng nghỉ ngơi thật tốt mới được. Vâng, ngủ sớm dậy sớm, sáng mai ta còn muốn nhìn điện hạ tập luyện nữa. Hoác dực nghe vậy liền bất đắc dĩ đáp. Đi thôi. Hai người đi xuyên qua hồ, bước lên con đường nhỏ làm bằng đá cuội, trên người lâm tam tư mặc áo choàng mà Hà Tất Kỳ chuẩn bị cho Hoác Dực. Cái áo này Hà Tất Kỳ đã phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian mới tìm được, dáng áo vừa đẹp vừa giữ ấm tốt. Lâm tam tư đi được một lát thì lòng bàn tay liền toát mồ hôi, nàng xấu hổ len lén quan sát hoắc sực, muốn rút tay về, lại bị hoắc sực phát hiện ra ý đồ, ngược lại nắm chặt tay nàng hơn, không còn cách nào khác là mặc kệ vậy. Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã đi được một nửa đường trong phủ, cuối cùng trở về thanh lan các Thanh Lan Các không phải là nơi xa hoa nhất trong phủ, nhưng đối với Hoác Dực thì đây là nơi quan trọng nhất. Năm 14 tuổi, trước khi theo quân xuất trinh, hắn hầu như đều dành phần lớn thời gian của mình ở Thanh Lan Các này, ở nơi đây cũng lưu lại rất nhiều ký ức mà hắn không muốn nhớ lại. Cho nên khi hắn nói cho Dung bà bà là muốn an bài lâm tam tư ở trong Thanh Lan Các, Dung bà bà đã kinh ngạc không thôi. Hoác dực đã tắm rửa rồi nên lâm tam tư liền giúp hắn thay quần áo để đi ngủ. Lúc hắn không có ở đây, nàng không có việc gì làm nên liền lấy y phục của hắn ra để luyện tập một chút. Cho nên kỹ thuật cởi nút áo hiện giờ của nàng đã trở nên vô cùng thành thục trong nháy mắt đã cởi bỏ được trường sam của Hoác dực. Khiến cho Hoác dực có phần không kịp thích ứng, nắm tay nàng cười nói. Cuối cùng cũng không còn phải lo lắng sẽ bị nàng siết chết rồi. Lâm Tam Tư ngượng ngùng cười nói, "Đây mới là lần đầu tiên thôi." Hoắc Sực dịu dàng nhích môi cười, xoay người đi về giường, Lâm Tam Tư tay cầm trường sam, si mê nhìn bóng lưng Hoắc Sực. Tuy đã vào mùa lạnh nhưng Hoắc Sực đi ngủ vẫn chỉ mặc quần áo mỏng, lớp vải dán lên thân thể to lớn, cổ áo mở rộng lộ ra cơ ngực cường tráng, làm cho một người phụ nữ mang thai 4 tháng phải suy nghĩ miên man. Trong lòng nàng phát ra một ý niệm Thật muốn xoa xoa bóp bóp quá Thấy phía sau không có đồng tính gì Hoác rực liền xoay người nhớn mày nói Sao vậy? Lâm tam tư ngẩn ra Vội vàng thu hồi suy nghĩ bậy bạ bả trong đầu Nói Điện hạ chàng ngủ trước đi Không cần chờ ta Ta còn chưa tắm rửa Hoác rực gật đầu đáp Ta biết rồi Lâm Tam Tư cầm quần áo mà bách hợp đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi đi vào phòng tắm rửa, lúc đi còn cố nhìn thân hình của hoác rực lần nữa, trong lòng cảm thán, có 100 huấn luyện viên nam thì cũng thua hoác rực hết. Vì đi lại nhiều ra mồ hôi nên thời gian tắm rửa của Lâm Tam Tư có lâu hơn bình thường một chút, lúc bước ra ngoài, hai gò má nàng trở nên ửng hồng, da rẻ trắng nón như bánh bao hấp, nhìn rất ngon miệng lâm tam tư nghĩ chắc hót rực đi ngủ rồi cho nên bước đi rất nhẹ nhàng vừa đi vừa cúi đầu cho tóc rú xuống theo thói quen lắc lắc đầu để tóc không bị dối ai ngờ vừa mới lắc một cái thì thấy hót rực đang khoanh tay trước ngực mặt không biểu cảm ngồi trên giường điện hạ lâm tam tư kinh ngạc nói chàng còn chưa ngủ sao hót rực không khỏi nhíu mày hắn rõ ràng là đang chờ nàng chẳng lẽ nàng không nhìn ra được ta tưởng rằng chàng đang ngủ rồi, hoắc sực chỉ cảm thấy huyệt thái dương khẽ giật giật. cũng may tâm thái của hoắc sực không thể so với người thường, hắn hít sâu một hơi, vươn tay với lâm tam tư nói: ngồi xuống bên cạnh ta. lâm tam tư ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống giường, lúc này cũng đoán ra được là hoắc sực đang cố ý đợi nàng, trong lòng cảm thấy hơi áy náy. ta không biết là chàng đang đợi ta. Cho nên Hoác Dực hít mắt gần từng chữ nói mới cắm lâu vậy sao? Lâm Tam Tư đáp không phải đâu là do ta cắm lâu thôi. Hoác Dực cảm thấy mũi mình đang xì khói rồi. Ngủ thôi. Dạ. Lâm Tam Tư vừa nghe Hoác Dực bảo đi ngủ theo thói quen liền đứng dậy đi tắt đèn lại bị Hoác Dực kéo lại. Lên giường để ta. Lâm Tam Tư trong lòng ấm áp, ngọt ngào cười nói. Cảm ơn điện hạ. Nụ cười dạng rỡ của Lâm Tam Tư làm lòng hoác rực mềm nhũn. hắn đỡ nàng lên giường thấy nàng nằm ngay ngắn rồi mới đi thổi tắt nến, sau đó quay lại nằm xuống giường. Lâm Tam Tư đã mang thai 4 tháng, hoa đại phu dặn nàng nếu nằm ngửa không thoải mái thì có thể nằm nghiêng sang bên trái, sẽ giảm bớt sự khó chịu. Trong mấy tháng này nàng đều ngủ một mình theo thói quen đều lên giường rồi nằm nghiêng về bên trái, vốn bên trái nàng trống không, nhưng khi hoác rực lên giường thì bên trái nàng chính là hoác rực Lâm tam tư nghiêng người, cảm nhận được trong bóng tối hô hấp của hoác dực có phần nặng nề, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy bộ ngực của hoác rực đang không ngừng phật phồng Đã ở cùng hoác rực một thời gian nên đương nhiên nàng hiểu nguyên nhân là do đâu. Với lại nàng cũng không phải là đứa trẻ con cái gì cũng không biết Điện hạ Âm điệu của nàng vừa chậm chạp lại nhẹ nhàng Vốn định cố gắng rời đi sự chú ý của hoắc dực Ai ngờ hoắc dực lại đột ngột lên tiếng nói Xoay người sang bên kia Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 43. Lâm Tam Tư hoàn toàn không có chút phòng bị, liền khẽ giật mình, lúc chấn tính lại thì nhìn thấy trong bóng tối ánh mắt hoắt rực đang rực sáng, khí chất cao lánh trong nháy mắt đạt đến tột đỉnh. Tuy hoa đại phu đã sẵn Lâm Tam Tư nằm nghiêng về bên trái, nhưng khi nghe hoắt rực nói, Lâm Tam Tư lại không hề phản kháng, lập tức nghe lời xoay người sang bên phải, không có chút khí phách nào. Lâm Tam Tư đưa lưng về hoát rực, lỗ tai dựng lên nghe ngóng, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy động tính gì, lẽ nào chàng ngủ mất rồi sao? Còn nàng lúc này lại chẳng thấy mệt chút nào, huống hồ đã quen nằm nghiêng bên trái rồi, đột nhiên giờ lại nghiêng bên phải nên thấy không quen, liền muốn xoay người về tư thế ban đầu. Lâm Tam Tư rón rén nhẹ nhàng xoay người. Non không khác gì tên trộm, còn chưa nghiêng được hẳn người sang thì liền nghe thấy một giọng nói dầu dĩ vang lên. "Làm gì vậy?" Lâm Tam Tư giật mình, sợ hãi vội vàng xoay người trở về, vẫn không quên trả lời. "Ta mộng du." Hoắc Sực buồn cười trêu chọc nàng. "Mộng du mà còn trả lời nhanh thế được sao?" Lâm Tam Tư mím môi cười, nàng có thể cảm nhận được biểu tình của Hoắc Sực lúc này chỉ là phản xạ mà thôi. Điện hạ đáp hỏi, ta nào dám chậm chạp không tiếp lời. Lúc đang nói, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín, như muốn bày tỏ sự bất lực của mình. Lâm Tam Tư đang nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không thì người đằng sau bỗng vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, ngay sau đó lồng ngực to lớn ấm áp dán chặt lên lưng nàng, hơi thở của hoắc sực khẽ phả lên gáy và cổ nàng. Nói, bảo nàng xoay qua chỗ khác là vì muốn để nàng ngủ. ngữ điệu của hắn như thể đang cố ý kiềm chế điều gì? Sao lại không nghe lời? Hả? Thanh âm của hắn vang lên bên tai nàng, hơi thở mang theo hương vị đặc trưng của hắn, nhẹ nhàng mà dễ chịu, nhưng cũng làm cho nàng thấy nhột trong lòng dạo rực. Không ngủ được. Hoặc rực áp sát như vậy, làm nàng không dám nhúc nhích ngoan ngoãn đáp. Ban ngày ngủ nhiều quá rồi. Nhưng nàng cứ lăn qua lộn lại như vậy thì làm sao ta ngủ được? Lâm Tam Tư thầm nghĩ ta chỉ mới nghiêng người được một tí thôi mà. Rõ ràng là bản thân chàng không ngủ được. Lại đi trách ta là sao? Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút thành thật đáp. Vậy điện hạ xoay người sang bên kia đi để ta đấm bóp lưng cho điện hạ cơ thể được thư giãn sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Không cần hoác dự ôm lâm tam tư đầu kề vào cổ nàng giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người nếu nàng còn cử động nữa thì ta sẽ không ngủ được ừ biết rồi hai người đều mặc áo ngủ mỏng lại dính sát vào nhau như vậy rất nhanh liền cảm nhận được cơ thể đang toát mồ hôi Lâm Tam Tư ghét nhất là bị ra mồ hôi, lại thêm cả lúc này nàng phải nằm nghiêng không được nhúc nhích nên càng thấy khó chịu hơn, nhưng dù có vậy thì cũng phải cố kìm nén, nếu không thú tính của hoác dực lại nổi lên thì xong đời. Lâm Tam Tư cố chịu đựng, nhưng kết quả là không thể, song nàng cũng không dám nhúc nhích hay nói câu gì, không còn cách nào khác là bực bội ho một tiếng. Gì vậy? Lâm Tam Tư cứng đờ người ta không động đậy chỉ lo một cái thôi. đang nói thì lâm tam tư cảm thấy thân thể bị hoắc dực xoay lại trong giây lát liền nằm ngửa đối diện với ánh mắt của hoắc dực. ta quyết định rồi sẽ ăn nàng trước rồi đi ngủ. tiếp đó trước mắt lâm tam tư chợt tối sầm lại một giây sau liền bị hoắc rực bá đảo hôn xuống triển miên dây dưa môi lưới với nàng hôn đến mức khiến nàng không thở nổi nhưng lại say mê quyến luyến không rời. Lúc chân trời hiện ra vệt nắng đầu tiên thì hoác sực tỉnh lại, quay đầu liền nhìn thấy người bên cạnh đang ngọt ngào nằm ngủ, mái tóc đen dài xõa lên gương mặt che đi gò má trái trắng nón bầu bính của nàng, lông mi dài như cánh bướm, đôi môi đỏ hồng tựa hồ còn lưu lại dấu vết bị hắn gặm cắn, dáng vẻ nàng mềm mại đáng yêu như vậy, khiến cho người ta mới sáng sớm đã không chịu đựng nổi. Hoác sực đưa tay vén tóc ra cho nàng dùng cánh tay chống người dậy ánh mắt chăm chú không chớp ngắm nhìn lâm tam tư cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ thì hắn mới bừng tỉnh cúi người hôn lên trán lâm tam tư một cái rồi mới cau mày rời giường dù sao hôm nay cũng là buổi sáng đầu tiên sau khi hoác rực hồi phủ cho nên cả lý tẩu và bách hợp đều không dám qua loa cả hai dậy từ rất sớm cầm bình nước nóng đứng ở bên ngoài thanh lan các chờ Thấy Hoác Dực đẩy cửa đi ra, Lý Tẩu liền giật nhẹ vạt áo của Bách Hợp, sau đó bước nhanh tới nghênh đón, Bách Hợp cũng cúi thấp đầu đi theo sau Lý Tẩu. Thật ra, sau lần trước lúc Hoác Dực đột ngột trở về phủ rồi khiển trách Bách Hợp, Bách Hợp từ đó liền vừa sợ vừa kính trọng Hoác Dực. Lúc này tiểu thư lại không có ở đây, càng làm Bách Hợp lo lắng hơn đi theo Lý Tẩu mà vẫn thủy chung cúi thấp đầu, mắt cũng không dám nhìn lên. Điện Hạ, người đã dậy rồi. Người lên tiếng trước là Lý Tẩu, dù sao nàng cũng là người làm lâu năm trong phủ, so với Bách Hợp thì nàng quen thuộc với Điện Hạ hơn. Để chúng nô y hầu hạ người rửa mặt. Hoác Dực không nói gì, chỉ gật đầu coi như đồng ý. Lý Tẩu đổ nước vào cái chén sứ men xanh, khon lưng đưa cho Hoác Dực xúc miệng, lúc Điện Hạ xúc miệng thì lại đổ nước nóng vào chậu, giặt sạch khăn lông. Một lần nữa dâng lên hoát rực, suốt quá trình gương mặt vẫn nở nụ cười cung kính, động tác rất thuần thục và liền mạch. Sau khi hầu hạ hoát rực rửa mặt xong, Lý Tẩu và Bách Hợp lại đem thức ăn đã chuẩn bị từ sớm để ở trong hộp lấy ra ngoài, bày biện trên bàn bữa sáng này là mới làm cho vào hộp đừng cũng chỉ là để tăng tính hình thức bên ngoài, cộng thêm việc giữ ấm cho thức ăn, cho nên bữa sáng lúc lấy ra vẫn còn nóng hổi. Hoác sực ngồi vào bàn ăn, gương mặt lạnh lùng lướt qua các món ăn một lượt, ánh mắt dừng lại trên đĩa thịt vịt muối. Năm nay phía Nam gặp nạn, mấy món gà vịt heo đều rất khan hiếm, hắn mặc dù ở biên quan, nhưng nguyên liệu nấu ăn đưa vào phủ thái tử thì không ai dám khấu trừ, với lại còn có thái hậu nương nương chiếu cố từ trong cung, nên nguyên liệu nấu ăn đưa tới không những ít đi mà còn tăng thêm rất nhiều. Nhưng dù vậy thức ăn mặn cũng ít hơn năm ngoái đáng kể tối qua ngồi ăn cơm, hắn thấy Lâm Tam Tư dường như rất trung tình với món thịt vịt muối này, một mình nàng mà ăn hết hơn nửa đĩa, liền quay sang hỏi Bách Hợp đang đứng hầu bên cạnh. Nàng ấy thích ăn thịt vịt muối sao? Bách Hợp nghe Điện Hạ hỏi, liền vội vàng bước lên một bước, run run cúi đầu nói. Hồi Điện Hạ đúng là tiểu thư rất thích món này. Nói xong thấy hoác dực không hỏi nữa. Liền khom người lùi xuống đứng ở chỗ cũ. Hoác dực quay sang phân phó với Lý Tẩu. Mang xuống đi để dành cho nàng. Dạ. Lý Tẩu cười hít mắt cất đĩa thịt vịt muối vào trong hộp. Nói. Nô tì đã biết. Để nô tì vào bếp hâm nóng lên. Ừ. Hoác dực khoát tay ý bảo Lý Tẩu có thể lui xuống. Sau khi dùng xong điểm tâm hót rực liền rời đi thanh lan các, bách hợp lúc này mới cảm thấy máu trong người lưu thông trở lại, tuy nói là hầu hạ điện hạ ăn cơm, nhưng thực ra nàng chỉ giống như không khí đứng im một bên chờ điện hạ ăn xong mà thôi. Dọn dẹp bàn ăn xong, bách hợp liền bưng rổ đựng bát đũa để mang đi rửa, lại nghĩ tiểu thư sắp rời gơ, i u, v, q, q o, nơ, gơ, rồi, nàng còn phải chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư, nghĩ vậy nàng liền bước thật nhanh về phía phòng bíp phòng bíp và thư phòng đều nằm trên một hướng lúc nàng chạy qua thì vừa lúc thấy điện hạ đi tới cửa thư phòng mà ở đó còn có một người nữa đang đứng mặc quần áo và đội nón đen cúi thấp đầu hết sức cung kính bách hợp nhìn kỹ lại trong lòng thắc mắc là hà đại nhân sao hoác sực đẩy cửa đi vào hà tất kỳ vẫn như cũ cúi thấp đầu không nói một lời cũng đi theo phía sau Bách hợp ngẩn người, Hà Đại Nhân mới sáng sớm đã đến đây, không biết là có chuyện gì. sủng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website bốn mươi 44 Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài cửa sổ chỉ có vài vệt sáng nhẹ chiếu vào thư phòng. Hoác dực vừa bước vào đã nhìn thấy chậu cây xanh bày trên bàn sách, tuy chỉ là chậu cây nhỏ nhưng mọc rất tốt, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nở nụ cười, xem ra không phải là nàng khoe khoang mù quáng. Hà tất kỳ nghiêm túc bước vào, xoay người đóng lại cửa. Hoác dực đi tới trước bàn đọc sách, đưa tay đặt lên trồng giấy trên bàn, hờ hứng nói. Ngươi đã biết tội của mình chưa? giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến người ta hoảng sợ hà tất kỳ vẫn luôn im lặng nhìn thấy vẻ mặt không biểu lộ tâm tình của hoác rực thì liền mạnh mẽ quỳ xuống thuộc hạ hà hành sự không chu đáo phụ sự tín nhiệm của điện hạ xin điện hạ trách phạt hắn là người luôn phân biệt đúng sai trong lời nói không hề mang theo thái độ cầu xin tha thứ hoác Dực không nhìn hắn Ngón tay dài đặt lên giấy trắng mực đen Nghiêm túc xem từng tờ thỉnh thoảng lại đặt bút phê duyệt Trong thư phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hoác rực lật mở trang giấy Và tiếng bút lông viết xuống từng âm thanh nhỏ chui vào tai hà tất kỳ Chẳng khác nào như đang tra tấn hắn Một lúc lâu sau hoác rực đặt bút xuống đứng chắp tay lại Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo nói Khi ta rời kinh đã giao cho ngươi nhiệm vụ gì hà tất kỳ ánh mắt khẽ run hai chân quỳ trên mặt đất cũng trở nên cứng nhắc trầm giọng nói bảo vệ cho sự an toàn của lâm tiểu thư hót rực nhìn hà tất kỳ ánh mắt như muốn đâm xuyên hắn vậy ngươi đã làm gì thuộc hà hà tất kỳ quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo buổi sáng sớm nhưng sau lưng lại toát rất nhiều mồ hôi hắn sợ nhất là thái độ lãnh khốc đó của điện hạ chẳng thà cứ phạt đánh hắn còn khiến hắn thoải mái hơn nghĩ lại cách tống cảnh ngưỡng dậy hắn đêm qua hắn liền cúi đầu nói hôm đó thuộc hạ bị tuần phủ nha môn gọi đi vì có án mạng nên muốn thuộc hạ giúp đỡ điều tra thuộc hạ thật sự không ngờ hôm đấy an vương phi lại tới hà tất kỳ đang nói bỗng dừng lại Vì hắn thấy ánh mắt của Điện Hạ ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn tựa như khiến cho không khí xung quanh cũng đóng băng theo, lạnh đến mức làm hắn không thể nói tiếp được nữa. Hà tất kỳ mạnh mẽ nuốt nước bọt trong lòng thầm lăng trì tống cảnh ngưỡng vô số lần, nói cái gì mà Điện Hạ là người luôn phân rõ phải trái, mọi việc chỉ cần nói nguyên nhân rõ ràng thì Điện Hạ sẽ không trách tội. Sao hắn lại đi tin tống cảnh ngưỡng cơ chứ? Lâm tiểu thư này là ai, là người mà điện hạ đặt ở vị trí thứ nhất trong tim đấy Sao có thể chỉ đơn giản là giải thích rõ ràng thì sẽ được tha thứ Tống cảnh ngưỡng trở về ta sẽ xử lý ngươi Hà tất kỳ ảo não không thôi, sớm biết thế thì hắn đã im lặng chịu phạt rồi Thời gian ngươi theo ta không ngắn, vậy mà lại phạm sai lầm này Ánh mắt hoác rực trở nên sắc bén thanh âm rét lạnh nói Nếu không có Ninh Vương Phi ở giữa hóa giải, thì ngươi có biết là sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Hà Tất Kỳ trong lòng rất xót xa, Điện Hạ sở dĩ bảo vệ lâm tam tư như vậy, là vì không muốn người ngoài biết là nàng đang mang thai ở nơi kinh thành sóng ngầm mãnh liệt này. Nếu có người phát hiện ra nàng đang mang trong mình giọt máu của Điện Hạ, thì dù có bảo vệ nghiêm ngặt đến đâu đi nữa, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để hạ độc huống hồ điện hạ khi đó lại không ở phủ thái tử đám người đó sẽ càng nhân cơ hội hơn hà tất kỳ càng nghĩ càng sợ gáy không khỏi toát mồ hôi hột khẩn thiết nói cầu điện hạ trừng phạt ta đã có quyết định hoắt sực thờ ơ liếc hà tất kỳ một cái lạnh lùng nói hồi phủ giam bế ba tháng điện hạ hà tất kỳ mặt như đưa đám dáng vẻ đánh chết cũng không dám tin tính tình hắn vốn trầm mặc vẻ mặt chưa hề thể hiện ra quá ba biểu cảm nhưng giờ phút này hắn lại vô cùng buồn bực là gương mặt rất hiếm thấy của hắn điện hạ có thể đổi phương thức xử phạt thuộc hạ được không hạ bổng lột và cấp bậc cũng được bảo hắn ba tháng không được ra ngoài này không phải là muốn hành hạ hắn đến không muốn sống nữa sao hoắt rực nghe vậy mí mắt cũng không thèm hạ xuống nói Lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao Hà tất kỳ khẽ run Thấy hoác dực không hề có ý định đổi ý Liền cắn răng nặng nề đập đầu xuống đất Nói Thuộc hạ không sợ khổ cũng không sợ mệt Chỉ sợ không thể được đi theo điện hạ Van cầu điện hạ cho thuộc hạ thêm một cơ hội Thời hạn 3 tháng Hoác dực vẫn không thay đổi ý định Có một số việc có thể tha thứ Nhưng có những việc tuyệt đối không thể tha thứ Nhất là chuyện có liên quan đến lâm tam tư. Sau ba tháng đến gặp ta, ta sẽ quyết định xem có nên giữ ngươi lại hay không. Hà tất kỳ biết không thể thương lượng được rồi trong lòng vô cùng thống khổ và bi thương. Nhưng cũng không còn cách nào tính của điện hạ hắn hiểu rất rõ. Chỉ nói một mà không nói hai, xem ra lần này hắn đã thật sự làm cho điện hạ thất vọng. Hà tất kỳ tinh thần rượu dã từ trong thư phòng bước ra, trùng hợp Bách Hợp cũng đang bưng nước nóng đi qua, liền đứng từ xa gật đầu chào hắn, còn hắn thì hình như không nhìn thấy, chỉ xứng sờ không có phản ứng gì. Bách Hợp thấy vậy thì rất tò mò, Hà Đại Nhân tuy là người trầm tính, nhưng cũng rất lịch sự, hôm nay lại làm sao thế này? Nàng không khỏi mở miệng hỏi, Hà Đại Nhân, ngài làm sao vậy? Hà tất kỳ nào có tâm tư nói chuyện với nàng, chỉ hờ hững lắc đầu rồi vòng qua nàng để rời đi. Bách hợp ngây ngốc đứng yên tại chỗ, cảm thấy hà đại nhân như người mất hồn vậy, chẳng khác nào mới chết đi sống lại. Lúc bách hợp trở lại thanh lan các thì lâm tam tư còn chưa dậy, lúc nàng quét dọn phòng một lượt thì tiểu thư mới mệt mỏi tỉnh giấc. Tiểu thư, người dậy rồi. Bách hợp buộc hai bên màn che lại cười nói. Hôm nay thời tiết rất đẹp, tiểu thư ăn xong điểm tâm thì có thể ra sân sau đi dạo một chút. Ừ. Lâm Tam Tư gật đầu, nhìn xung quanh một lượt, không thấy hoác rực đâu liền hỏi. Điện hạ rời giường lâu chưa? Sao lại không gọi ta? Điện hạ rời giường từ sớm rồi, điện hạ không cho chúng ngô tì đánh thức người, dùng xong điểm tâm liền đến thư phòng luôn. Bách hợp suy nghĩ một chút. Sợ Lâm Tam Tư lo lắng nên không nói ra chuyện mình vừa mới gặp Hà Đại Nhân cho tiểu thư nghe Vẫn chưa thấy Điện Hạ ra ngoài chắc hẳn còn ở trong thư phòng Lâm Tam Tư nghe xong chỉ khẽ cười, tay xoa nhẹ bụng, dịu dàng nói Bảo bối à, chúng ta dậy thôi Rồi nói với Bách Hợp Đêm qua ta đã bảo Lý Tẩu nấu canh nhân sâm, Điện Hạ có uống không? Đã uống rồi Bách hợp đi tới cẩn thận đỡ lâm tam tư xuống giường, nói. Tiểu thư cả người và điện hạ đều khó hiểu thật đấy. Sao lại nói vậy? Điện hạ biết tiểu thư thích ăn thịt vịt muối, nên lúc dùng bữa đã bảo lý tẩu đem món đó xuống, nói là để lại cho tiểu thư ăn. Bách hợp vui vẻ cười nói điện hạ yêu thương tiểu thư như vậy, nàng tất nhiên tẩu còn không được. Mà tiểu thư thì sao? Mới tỉnh dậy đã nghĩ đến việc Điện Hạ đã uống canh hay chưa? Tiểu thư nói xem có phải cả tiểu thư và Điện Hạ đều rất khó hiểu hay không? Có gì lạ đâu, hai người ở bên nhau thì phần lớn thời gian đều suy nghĩ cho đối phương mà. Lâm Tam Tư mỉm cười nói, chờ tương lai em thành thân, lúc đó em sẽ hiểu. Bách hợp nghe xong, gương mặt liền đỏ lên vì xấu hổ, lập tức vội vàng chuyển chủ đề bưng nước tới hầu hạ lâm tam tư rửa mặt. Diêu bội oanh lúc xuất cung liền lột bỏ ngay dáng vẻ dịu dàng khi ở trước mặt thái hậu nương nương và hiền quý phi nương nương, hùng hậu ngồi vào xe ngựa thúc giục người lái xe mau chóng trở về phủ. Xe ngựa mới vừa dừng lại trước cổng Ninh Vương Phủ còn chưa dừng hẳn thì nàng ta đã nhanh chóng xuống xe trực tiếp đi đến chỗ của Ninh Vương Phi. Tỷ tỷ tỷ lại dám gặp ta. Ninh Vương Phi đang ngồi nghe bọn hạ nhân trong phủ nói thì lại thấy giọng nói tức giận của riêu bội oanh vang lên lập tức đoán ngay ra nguyên nhân là gì cặp lông mày thanh tú không khỏi cau lại. Liền bình tĩnh phân phó hạ nhân lui xuống còn mình thì bưng tách trà trên bàn lên rồi nhấp một ngụm. Ninh vương phi thờ ơ ngước mắt nhìn Diêu bội oanh đang trong cơn giận dữ chắc hẳn là quá tức giận nên búi tóc bên phải có hơi bị lệch cũng không thèm quan tâm. Muội muội mới sáng sớm đã kích động như vậy làm gì? Tỉ tỉ tỉ đừng uống nữa. Diêu bội oanh đưa tay giật lấy chén trà trong tay Ninh vương phi bực tức nói tỷ không nói ra chuyện lâm thị kia đang mang bầu cho hiền quý phi nương nương biết sao? làm sao vậy? ninh vương phi ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng tuy lớn hơn diêu bội oanh mấy tuổi, nhưng dung mạo lại không hề kém hơn nàng ta chút nào. tổng thêm gần đây nàng thanh tâm quả dục, cả người toát lên vẻ tao nhã thoát tục, còn diêu bội oanh đẹp thì đẹp thật, nhưng lại có gì đó rất tầm thường. Không lẽ tỷ tỷ phải nói chuyện đó cho hiền quý phi nương nương biết sao? Vậy tỷ tỷ không định sẽ nói ư? Diêu bội oanh tức đến mức mặt trắng bệt cả lại, nàng và ninh vương phi lớn lên bên nhau từ nhỏ, ở trước mặt nàng tất nhiên không có gì phải giấu riêng, lập tức tỏ ra đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm thị mang trong mình cốt nhục của thái tử điện hạ. Nếu tương lai hải tử bình an ra đời, đối với Ninh Vương và tỷ tỷ đều không có lợi. Ninh Vương Phi bình tĩnh nhìn riêu bội oanh, lạnh lùng nói. Rốt cuộc là không có lợi cho chúng ta hay không có lợi cho muội muội vậy? Riêu bội oanh trong lòng kinh sợ, nhìn Ninh Vương Phi nói. Tỷ tỷ nói thế là có ý gì? Ninh Vương Phi đột nhiên cười lớn trong lòng bi thương. Ý của tỷ tỷ, mùi mùi hẳn là phải rõ hơn tỷ tỷ mới phải. Diêu bội oanh áp chế sự bối rối trong lòng quan sát vẻ mặt của Ninh Vương Phi thầm nghĩ. Không tỷ tỷ không thể nào biết được chuyện kia đâu. Nghĩ vậy liền nói. Ta thật sự không hiểu. ngươi không hiểu thì tỷ tỷ cũng không biết phải nói thế nào. Ninh Vương Phi thu hồi nụ cười ánh mắt trở nên rét lạnh chẳng qua tỉ tỉ chỉ không muốn để bàn tay muội muội phải dính thêm một lớp máu tanh nào nữa. Sùng Phi Đường tác giả Đinh Đông Nhất thực hiện Huyết Công Từ chuyện được chia sẻ tại website udiuchoient.com.sg chương 45 mươi lăm. Bội Oanh đứng trong phòng nghe ngữ điệu lãnh đạm của Diêu Bội Châu truyền vào tai cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi tới làm hai chân nàng khẽ run lên, ngước mắt nhìn gương mặt bình thản của Diêu Bội Châu, trong lòng nàng càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn, liền cố gắng hòa hoãn lại, giọng nói cũng dịu dàng đi, cố gắng giải tỏa không khí căng thẳng lúc này. "Tỷ tỷ làm sao vậy?" Diêu Bội Oanh vốn vẫn chắc chắn là Diêu Bội Châu không hề biết chuyện xảy ra vào năm đó, cho nên khi ở trước mặt tỷ tỷ Nàng không bao giờ cảm thấy một chút áy náy, nhưng giờ phút này sắc mặt nàng lại trắng bịch nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến trước mặt riêu bội châu kéo tay nàng nói. Sao đang yên đang lành lại đi nói mấy lời đó? Riêu bội châu nhìn riêu bội oanh đang cười nói rất tự nhiên, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo, vừa nghĩ đến chuyện tàn nhẫn mà riêu bội oanh đã gây ra cho nàng. Nàng liền đối với Diêu Bội Oanh hận đến thấu xương, nhưng cho dù vậy thì nàng cũng không thể xuống tay trừng phạt Diêu Bội Oanh được, vì nàng ta là muội muội ruột thịt của nàng, dù có hận đến mấy thì nàng cũng sẽ không hại muội muội của mình. Vốn tưởng rằng khi Diêu Bội Oanh đi theo An Vương yên ổn cuộc sống rồi thì nàng cũng có thể buông mối hận này mà thoải mái sống tiếp, nhưng không ngờ sau 3 năm nàng ta trở lại, Vừa nhìn thấy nàng ta thì nỗi đau trong lòng lại càng trở nên sâu đậm hơn. Cũng phải. Diêu Bội Châu cười nói, "Muội muội cứ coi như là tỷ tỷ hồ đồ ăn nói lung tung đi. Tỷ tỷ thật là, sao lại lấy chuyện này ra để trêu chọc muội muội chứ?" Diêu Bội Oanh cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng thì hơi hoảng, tay đang nắm tay Diêu Bội Châu cũng theo đó mà run rẩy, thấy Diêu Bội Châu nhìn nàng Nàng vội vàng bỏ tay ra Vấu ngực che giấu nói Tỷ tỷ cũng biết là từ nhỏ muội đã rất nhát gan mà Diêu Bội Châu không nói tiếp Chỉ có phần đắc ý nhìn Diêu Bội Oanh Diêu Bội Oanh mượn cớ phải đi làm một việc giúp An Vương Để rời khỏi chỗ Diêu Bội Châu Bọn nha hoàn đi theo nàng cũng bị nàng đuổi về trước rồi Lúc này nàng chỉ đi một mình Dọc đường đi vẫn luôn cao mày Ngay cả khi đi nhầm đường cũng không phát hiện ra Ninh Vương hoác Tấn đêm qua say rượu, ngủ thẳng đến giữa sáng mới miễn cưỡng rời giường, nô tài tới nhắc nhở hắn hôm nay là ngày 15, phải cùng Vương phi ăn cơm hợp giường, nghe vậy hắn liền thong thả đi tới chỗ của Diêu Bội Châu. Từ xa Ninh Vương đã nhìn thấy Diêu Bội Oanh đang cúi đầu bước đi rất nhanh không hiểu tại sao mà diêu bội oanh và vương phi của hắn có vẻ ngoài rất giống nhau cách ăn mặc cũng tương đồng đáng lý ra từ khoảng cách xa như vậy thì hắn không thể dễ dàng phân biệt ai là ai nhưng kỳ lạ là ninh vương có thể nhận ra ngay người kia là diêu bội oanh chứ không phải diêu bội châu ninh vương mất kiên nhẫn nhíu mày trước đó vài ngày sau khi an vương phi trở về từ trong cung liền có người trong cung đưa chút đồ ban thưởng tới Nàng ta nhìn trướng mắt thì thôi đi thế nhưng lại đập hết, ngay cả đồ đạc tốt trong quý phủ của hắn cũng bị nàng ta phá hỏng, làm bọn hạ nhân cứ phải chạy tới chạy lui. Hắn nghĩ mặc dù diêu bội oanh là muội muội của vương phi hắn, nhưng dù sao cũng là an vương phi, liền mặc kệ nàng ta cho nàng ta đập phá thoải mái, nhưng càng ngày nàng ta lại càng không biết chuẩn mực, nhìn thấy cái gì là đập cái đấy, cuối cùng hắn phải ra mặt đi ngăn nàng ta lại. Không ngờ lúc hắn đi tới trước cửa phòng nàng ta, nàng ta liền mở mạnh cửa ra, tóc tai bù xù nhìn hắn, lại vẫn rất thoải mái khom người hành lễ, dịu dàng hỏi hắn tìm tới có việc gì. Ninh Vương lúc đó liền cảm thấy riêu bội oanh này không phải dạng vừa, không biết phải đấu tranh tư tưởng trong phòng thế nào mà lúc ra ngoài lại có thể làm như không có chuyện gì như vậy. Ninh Vương thích những nữ nhân dịu dàng thùy mị Mà Diêu Bội Oanh vốn không phải hình mẫu của hắn, cho nên bị nàng ta náo loạn như vậy càng khiến hắn nhức đầu không thôi, chỉ mong Diêu Bội Oanh rời khỏi Ninh Vương phủ, nhưng lại e ngại nên không thể hạ lệnh trục khách, không còn cách nào khác là thông qua Diêu Bội Châu nhắc nhở nàng ta một chút. Diêu Bội Châu mỗi lần nghe xong chỉ khẽ cười, nói nàng không có ý kiến gì, hết thảy để cho Ninh Vương quyết định. Đối mặt với một người dễ nói chuyện như Vương Phi, Ninh Vương vô cùng buồn sầu cho nên chuyện cứ như vậy bị trì hoãn tới bây giờ. Đi đến gần, gã Nô Tài đi bên cạnh Ninh Vương liền dừng bước, hướng diêu bội oanh nói. Nô Tài thỉnh an an Vương Phi. Đột nhiên vang lên tiếng nói khiến cho diêu bội oanh giật bắn mình, nàng ngước mắt lên nhìn ánh mắt hoảng sợ lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất đúng lúc bị Ninh Vương bắt gặp. Lúc này Diêu Bội Oanh mới nhận ra là mình đi nhầm đường, vội vàng khom người chào Ninh Vương. "Ninh Vương." "Ninh Vương xua tay, nói: "Đi thăm Tỷ Tỷ của ngươi à?" Diêu Bội Oanh miễn cứng nở nụ cười. "Đã vài ngày Bội Oanh chưa gặp Tỷ Tỷ nên tới đây thăm Tỷ Tỷ một lát." "Ừ." Ninh Vương gật đầu, đi về phía trước, vừa đi vừa nói: Bổn Vương cũng sống ngươi, cũng mấy ngày không gặp Vương Phi rồi, nên tới đây thăm nàng một chút. Diêu bội oanh vẫn đứng im tại chỗ, chờ Ninh Vương đi qua mới xoay người trở về phòng mình, xong lại nghe giọng nói chậm rãi của Ninh Vương vang lên từ phía sau. À phải rồi, An Vương gửi thư tới. Diêu bội oanh ngẩn người, nói. An Vương nói gì vậy? Thúc giục An Vương Phi mau chóng trở về lăng. Diêu bội oanh trong lòng càng thêm bối rối, hoắc sực sắp trở về kinh rồi, nàng không thể rời đi lúc này được, mãi mới có cơ hội một lần nữa được ở chung một chỗ với chàng trở về lăng, nàng chỉ có thể tiếp tục cuộc sống cùng một đám nữ nhân tranh giành ăn sủng của An Vương mà thôi. Cuộc sống đầy toan tính như vậy, nàng chịu đựng quá đủ rồi. Ninh Vương thu vẻ mặt biến hóa của Diêu bội oanh vào mắt, từ đáy lòng phát ra một trận cười, nói tiếp. An vương phi mau thu ship đi, an vương sớm sẽ cho người tới đón. Diêu bội oanh đờ đẫn gật đầu, một lần nữa xoay người đi, hai chân nặng như chỉ làm nàng không thể bước nhanh nổi. Lâm tam tư vừa ăn xong điểm tâm thì nghe thấy ở trước phòng ở tiếng chim hót trong trèo rất êm tay. Tuy trong phủ thái tử có mấy cái vườn, nhưng vì có ít người nên hoa cỏ cũng không nhiều lắm, càng đừng nhắc đến chim. Lâm Tam Tư vào phủ đã lâu mà chưa có mấy lần được nghe tiếng chim hót Chim ở đâu ra vậy? Lâm Tam Tư vừa hỏi vừa đứng dậy đi ra ngoài Bách hợp đang thu dọn bát đũa Nghe tiếng chim hót cũng liền bỏ việc đấy mà tò mò đi ra xem Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lý Tẩu cầm cái lồng chim đi về phía này Bên trong lồng có hai con chim Tiếng hót cũng từ đó mà vọng tới Lý Tẩu đây là chim gì vậy? Bách hợp cười tươi nghênh đón, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhìn thấy cái gì lạ là rất thích. Ta nào biết đây là loại chim gì, mà ta cũng chẳng quan tâm nó thuộc loại gì, chỉ cần có thể bay được thì ta gọi là chim hết. Lý Tẩu nói to áp cả tiếng chim, nàng và Lâm Tam Tư đã sống cùng nhau một thời gian nên nàng biết là Lâm Tam Tư có đọc sách, liền hỏi. Nhưng mà, Lâm Cô Nương chắc chắn biết đây là loại chim gì. Lâm Tam Tư có đọc qua rất nhiều loại chim được nhắc đến trong sách, nếu nhìn mà còn không nhận ra nữa thì thật là đã sống uổng phí quá rồi. Đây là chim họa mi. Chim hỏa mi, tên này nghe hay quá. Bách hợp lại hỏi, ở đâu ra vậy? Tống Thị Vệ vừa đưa tới, nói là điện hạ sợ lâm cô nương ở trong phủ buồn chán nên bảo hắn vào chợ mua về. Lý Tẩu chọn một chỗ trong hành lang rồi đứng lên vế treo cái lồng chim lên, vừa cười vừa hỏi ý kiến lâm tam tư. Lâm cô nương nhìn thử xem, để ở chỗ này có được không? Lâm tam tư trong lòng vô cùng ấm áp, thầm nghĩ điện hạ lại biết suy nghĩ chu đáo như vậy. Gật đầu nói, để ở chỗ đó đi, ra cửa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy luôn. Lý Tẩu liền móc chặt cái lồng chim lại. Hai con chim hỏa mi này không hề sợ người lạ, hót liên hồi, một lát lại bay lên bay xuống trong lồng. Lý Tẩu, lúc Tống Thị Vệ mang chim tới có đưa luôn thức ăn cho nó không? Có có. Xem đầu óc của ta này, sao lại quên mất chứ? Lý Tẩu cười vỗ đầu, từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ đưa cho lâm tam tư. Tống Thị Vệ nói người bán sẵn là không được cho chim ăn nhiều một lúc, chỉ cho ăn một ít thôi. Duy trì hàng ngày mới có thể giúp chúng sống lâu được Lâm Tam Tư nghe vậy cười nói Là sợ nó ăn no quá rồi chết Hay là sợ nó ăn nhiều rồi bay mất không trở lại nữa Điều này ngô tì cũng không rõ Dù sao thì cô nương cứ nên cho chúng ăn ít thôi Ta biết rồi Lâm Tam Tư bốc một ít thức ăn cho chim từ trong túi ra Để lên cái đĩa nhỏ rồi cho vào lồng Hai con chim vừa thấy thức ăn liền lao nhanh tới cánh đụng vào nhau, hai con lảo đảo rơi xuống, làm cho ba người nhìn vào mà vui vẻ cười văng. Lâm cô nương Điện Hạ đang ở trong thư phòng luyện chữ Điện Hạ bảo nếu người không có chuyện gì thì qua chỗ Điện Hạ đấy. Được. Lý Tẩu đúng lúc phải quay vào bếp, liền cùng Lâm Tam Tư đi ra khỏi thanh lan các. Lâm cô nương... Hôm nay nô tỳ xuất phủ, nghe mọi người nói với nhau là Điện Hạ mấy ngày nữa mới về kinh, người nói xem có phải là Điện Hạ cố ý rời ngày không, đêm qua Điện Hạ đã trở về phủ rồi mà. Lý Tẩu nghĩ gì nói nấy, chẳng che giấu gì. Điện Hạ đã an bài hết rồi. Lâm tam tư chậm rãi bước đi, từ tối qua đến giờ thai nhi trong bụng đã đạp mấy lần, tay nàng cũng thường xuyên đặt trên bụng, muốn cảm nhận sinh mệnh nhỏ trong bụng mình mọi lúc mọi nơi, mỗi lần thấy đồng là gương mặt lại nở nộ cười hạnh phúc. Điện hạ không có ý định thông báo thì chúng ta cũng đừng nên nói. Nô tì biết rồi, nô tỳ nhất định sẽ không nói. Lý tẩu gật đầu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói. Nô tỳ thấy hơi kỳ lạ, nô tỳ nghe người ta nói điện hạ sau khi đánh bại hồ nhân, hồ nhân liền cam. Tâm tình nguyện quý đầu phục tùng nam giả quốc, lần này còn phái sứ thần vào kinh thành, nhưng không ngờ vì sứ thần này lại là công chúa nhà hồ. Lâm cô nương người nghĩ mà xem, một nữ tử chưa thành thân sao lại có lá gan lớn như vậy còn nhỏ tuổi đã dám xuất đầu lộ diện tập tục của hồ nhân thật quá khác biệt nam giả quốc chúng ta. Công chúa nhà hồ sao, sủng phi đường, tác giả, đinh đông nhất, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 46, lâm tam tư đi tới cửa thư phòng, thấy cửa đóng liền nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa, điện hạ, vào đi. Lâm Tam Tư đẩy cửa đi vào, thấy Hoác Dực đứng trước bàn đọc sách, liền chầm rãi đi tới. Nàng tuy không phải là mỹ nữ, nhưng lại thuộc kiểu càng ngắm càng thấy đẹp. Lúc này nàng nhẹ nhàng bước đi, khóe môi nở nụ cười trông còn nổi bật hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ kia. Đặt chén trà xanh lên bàn, Lâm Tam Tư đi tới bên cạnh Hoác Dực, nói Điện hạ uống chút trà đi. Hoác sực nhìn nàng ánh mắt toát ra sự dịu dàng không nói nên lời, liền đặt bút xuống, nắm tay lâm tam tư. Mấy ngày ta rời kinh, mới nhận ra những người khác pha trà đều không thể giống nàng được. Lâm tam tư hồi học đại học rất chăm chỉ đi làm thêm, nàng đã từng làm việc hơn hai tháng ở một quán trà nên tất nhiên biết cách pha trà sao cho ngon nhất. Nếu điện hạ thích uống thì ngày nào ta cũng sẽ pha cho điện hạ hoác rực nhìn dáng vẻ xinh đẹp của lâm tam tư ánh mắt ánh lên nụ cười liền bưng chén trà lên uống một ngủm sau đó tiếp tục luyện chữ bên trong thư phòng một người luyện chữ một người lao chùi tuy không nói chuyện nhưng lại rất ăn ý ánh mắt ngẫu nhiên lại nhìn nhau cuộc sống dường như đã lâu không được yên bình như vậy Hoác dực luyện chữ xong, nhìn lên thấy Lâm Tam Tư đang lau chùi nóc tủ sách. Nhưng vì tủ sách hơi cao nên nàng phải hơi kiếng chân lên. Hoác dực hít mắt lại, không nói một lời đi tới cầm lấy cái chổi lông gà trong tay nàng. Để ta làm. Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt quan tâm của Hoác dực cười đáp. Vâng. Nàng hơi lui về sau một bước, ngẩng mặt lên nhìn góc nghiêng của Hoác dực, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Trước đây nàng nhớ có người nói là nam nhân cổ đại có sáng người không cao lắm, lúc ấy nàng cũng tin là thật, nhưng hôm nay thì lại không tin được. Hoác sực đây cũng phải cao đến mét 8, cộng thêm gương mặt đẹp của chàng, khẳng định là vượt xa những nam nhân khác của thời đại này. Sau này nếu ta không ở đây, những chuyện này hãy giao cho lý tẩu hoạt bách hợp làm, nàng không cần phải tự mình lau dọn. Hoác sực phủi bụi xoay người lại thấy lâm tam tư đang nhìn mình không chớp mắt không khỏi lên tiếng sao vậy không có gì lâm tam tư lắc đầu dịu dàng nói chỉ cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của điện hạ rất đẹp mắt hoác rực nhớn mi nói vậy chẳng lẽ bình thường ta rất khó coi sao bộ dạng của hoác rực như thể đang muốn nói ta thì có lúc nào mà không đẹp cơ chứ làm cho lâm tam tư bật cười Lúc nào cũng đẹp hết, chỉ là vừa rồi đẹp hơn bình thường thôi. Cho nên mới nhìn đến mê mẩn như vậy. Hoặc dực nghiêng người đối diện với nàng đưa tay gỡ cái lá cây khô trên vai nàng xuống. Lá cây rơi xuống người cũng không biết. Lâm Tam Tư nhìn cái lá cây ngây ngốc một lúc rồi cười nói. Nghe nói vào mùa thu, phong cảnh ở Nam Sơn là đẹp nhất, không biết. Nói đến đây, ánh mắt của nàng ánh lên sự kiều mi gò má ửng hồng. Không biết Điện Hạ có thể đi cùng ta đến đó hay không? Biển Tây kỳ, Tuyết Bắc Nhạn, Hoa Đông Lâm và mùa thu Nam Dạ được gọi là Thiên Hạ Tứ Tuyệt. Mà nếu muốn ngắm cảnh thu đẹp nhất ở Nam Dạ Quốc thì phải đến Nam Sơn. Mỗi mùa thu đến cây phong giống như hồng hải, lá đỏ từng tảng bao quanh ngọn núi, màu sắc cũng tùy từng chỗ mà đậm nhạt khác nhau. Vào dịp này sẽ có rất nhiều dân trí thức tụ tập ở đó để làm thơ trừ bọn họ ra thì còn có những đôi tình lữ Vì nữ nhân chưa thành thân thì không được xuất đầu lộ diện Nên họ phải ngồi bên trong kiểu nói lời ngọt ngào với nam tử mà mình yêu mến Cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp nam sơn Lâm tam tư mạnh dạn mời hoác sực đi như vậy Ý tứ muốn biểu đạt không cần nói cũng biết rồi Hoác Sực có phần bài xích với Nam Sơn, nhưng nghe Lâm Tam Tư nói, hắn liền nghĩ một chút rồi đáp. Mấy ngày nữa nàng định thời gian đi, nói trước cho ta biết là được. Lâm Tam Tư gật đầu, hoác Sực mới trở về kinh có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Hoàng thượng có khi còn cho gọi hắn vào chiều trong mấy ngày tới hẳn là không đi được, cũng rất tốt. Không cần phải đi ngay, thu càng lâu thì cảnh càng đẹp. Vâng. Hoác sực nhìn bộ dạng vâng lời của nàng, nơi nào đó trong lòng liền trở nên mềm mại, ánh mắt hiện ra nụ cười đưa tay nói với nàng. Đến đây. Lâm Tam Tư nghiêng người hỏi. Làm gì? Hoác sực chỉ đáp. Qua với ta. Vâng. Lâm Tam Tư đưa tay đặt lên lòng bàn tay hoác sực bị hắn nhẹ nhàng nắm lại, lòng bàn tay hắn hơi lạnh chạm vào nàng giống như bị tuyết bao trùm lấy vậy. Hai người cùng nhau đi tới bàn đọc sách, hoác sực chỉ vào một chồng giấy, đó là những chữ mà Lâm Tam Tư viết lúc hắn không ở trong phủ. Bách hợp một tờ cũng không nỡ ném đi, tất cả đều gấp gọn gàng rồi đặt ở một bên. Lúc nàng viết mấy chữ này, ta đều không có ở đây. Hoác sực trầm giọng nói, hiện tại viết thử cho ta xem. Lâm Tam Tư nghe vậy liền cúi đầu, gương mặt khẽ ửng hồng. Không phải là nàng không dám viết, mà là viết trước mặt Hoác sực thế này, nàng luôn cảm thấy ngượng ngùng. Được, nhưng Điện Hạ phải đồng ý với ta một chuyện. Hoác sực đứng chắp tay, dáng vẻ quyền quý vô tình để lộ ra bên ngoài. Nàng nói đi. Chứ ta viết lần trước, Điện Hạ đã xem rồi. Lâm Tam Tư nói. Nhưng nếu lần này viết không tốt thì Điện Hạ không được cười ta, có được không? Hoắc Sực bật cười nói được. Lâm Tam Tư lúc này mới cầm bút lên suy nghĩ một chút rồi viết tính nhẫn đó là hai chữ mà Hoắc Sực thích nhất. Lâm Tam Tư yên lặng viết hai chữ này nàng đã luyện rồi dáng chữ cũng sống đến bảy phần. Hoắc Sực đứng đằng sau nàng ung dung nhìn nàng viết ánh mắt không nhìn ra hỉ nộ nhưng khói môi cũng đã hơi mỉm cười. Lâm Tam Tư viết xong hai chữ. Lại nghĩ một chút rồi viết thêm hai chữ, khai tâm, nữa đằng sau. Chữ mới viết xong, lâm tam tư đang định đặt bút xuống thì bỗng cảm thấy bên hông ấm áp, hoác rực một tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nắm eo nàng, tay kia thì cầm lấy bút, viết xuống một hàng chữ trên trang giấy nàng vừa viết. Đắc tam tư thử sinh túc hí mở ngoạn tròn đời này có tam tư là đủ giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng nét chữ tiêu sái lãnh ngạo tựa như chính con người của hắn vậy lâm tam tư nhìn mà ngây ngẩn cả người cái này có được coi là tỏ tình không hoác sực cách nàng rất gần chóp mũi thỉnh thoảng lại chạm vào mặt nàng hơi thở mãnh liệt vây quanh lấy nàng môi dán lên tai nàng nói đời này của ta có nàng là đủ rồi dòng chữ kia đã đủ khiến nàng cảm động rồi Giờ lại nghe thấy câu nói thâm tình của Hoác Dực, lại càng khiến mũi nàng cay hơn, nước mắt lưng tròng sắp chảy xuống. Vừa quay đầu lại nhìn Hoác Dực, đang muốn lên tiếng thì lại bị hắn hôn triền miên dây dưa khiến nàng không thở được, nhưng lại không muốn ngừng lại. Điện hạ. Lâm Tam Tư ngửa đầu ra sau, cảm thấy cổ như sắp gãy đến nơi rồi. Hoác Dực nghe vậy liền mở mắt ra, bình tĩnh nhìn đôi mắt trong suốt trước mặt mình. Dáng vẻ của nàng còn có phần say mê, làm hắn càng không muốn buông ra, tay nắm bên hông nàng nhẹ chuyển động, làm người trong ngực hắn quay người lại cùng hắn mặt đối mặt. Hót sực nắm lấy gáy nàng, vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý. Tư thế này sẽ khiến nàng thoải mái hơn. Lại kết thúc một nụ hôn thật dài nữa, lâm tam tư hai má đỏ hồng, đôi môi căng bóng ướt át, hơi có chút sưng lên. Hoác sực lưu luyến buông lòng lâm tam tư ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm chán tựa vào chán nàng, mắt nhìn chăm chú lâm tam tư lúc này đang mơ màng trong lòng mình yêu thương nói. Còn muốn khóc nữa không? Lâm tam tư mơ hồ đáp. Điện hạ nói gì cơ Hoác sực quý đầu cười. Vừa rồi không phải nàng muốn khóc sao? Lâm Tam Tư lúc này mới hiểu Lúc nãy đột nhiên nghe được câu tỏ tình của hắn Quả thật là nàng rất muốn khóc Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không muốn khóc nữa rồi Lâm Tam Tư lắc đầu thành thật nói Hiện tại không muốn nữa Hoắc dực trầm giọng nói Phương pháp của ta rõ ràng là rất có hiệu quả Lâm Tam Tư nghe vậy liền đấm nhẹ lên ngực hắn Ra vẻ giận dỗi nói Điện hạ đang trêu chọc ta có phải không? Hoác dực ôm nàng thật chặt nói. Sao có thể? Chỉ là ta không muốn nhìn thấy nàng khóc thôi. Lâm tam tư ngửa đầu lên từ trong ngực hoác dực. Từ góc này có thể nhìn thấy cái cầm cao ngạo bức người của hắn. Nàng khẽ khiếu mày nói. Ta vì câu nói của chàng mà vui quá muốn khóc thôi mà. Bất kể vì sao? Hoác dực cúi xuống hôn nhẹ lên môi lâm tam tư. Thì ta cũng không muốn thấy nàng khóc. Lâm tam tư trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cả người rán sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Không khỏi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa an tâm. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy thắt lưng Hoắc dực. Theo thói quen véo một cái, véo một cái. Thân sắc của hót dực cũng theo đó mà run một cái, run một cái. Khẽ nắm lấy tằm lâm tam tư, Hoắc dực nói. Sau khi ta về phủ, phát hiện ra nàng rất hay làm mấy chuyện xấu. Lâm Tam Tư dừng động tác trong tay, đáp. Chắc là vì vóc dáng của điện hạ sờ vào rất thích, nên ta mới bị nghiện cấu phéo tràng như vậy. Ừ. Hoác sực gật đầu, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể nói. Nàng có biết là, nàng làm thế sẽ mang đến hậu quả như thế nào không? Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 47 Lâm Tam Tư lơ mơ không hiểu lời của hắn Lắc đầu đáp Hậu quả gì Đêm qua ta đã miễn cứng nhìn một hôm rồi Hoác sực nheo mắt Ánh mắt thoáng hiện nụ cười khiến Lâm Tam Tư khẽ co người lại Giờ lại bị nàng sờ soảng như vậy Nàng nói ta phải làm sao đây? Lâm Tam Tư dừng lại động tác, mặt đỏ bừng lên, tuy đã ở cùng nhau một khoảng thời gian rồi, nhưng mỗi lần nghe mấy lời rõ ràng như thế của Hoác Dực, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Lâm Tam Tư lén nhìn Hoác Dực một cái, không khỏi lo lắng nuốt nước bọt, vẻ mặt tái nhợt giải thích. Là do ta không chú ý? Chuyện đó ta có thể hiểu. Hoác Dực chăm chú nhìn nàng, hỏi tiếp. Nhưng bây giờ ta phải làm sao? Lâm Tam Tư bị làm khó, đáp. Điện Hạ Nhìn bộ dạng của Lâm Tam Tư, Hoác Dực liền gian xảo cười nói. Sáng nay ta đã cho mời Hoa Đại Phu đến. Gặp Hoa Đại Phu sao? Lâm Tam Tư nhìn từ đầu đến chân Hoác Dực, khẩn trương nói. Điện Hạ bị thương ở đâu phải không? Hoác Dực lắc đầu. Hoa Đại Phu nói với ta. Nàng đã mang thai 4 tháng rồi, thời điểm này chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không có vấn đề gì. Nói đến đây rồi thì người ngốc đến mấy cũng hiểu được, huống chi là Lâm Tam Tư, người đã chung giường chung gối với Hoắc Sực trong một thời gian dài, nghe xong nàng liền cắn môi cúi thấp đầu nói: "Hoa đại phu thật là lợi hại." Hờ mờ mờ. Ngay cả chuyện này cũng biết Hoác sực đương nhiên sẽ không cho nàng chuyển chủ đề. Cho nên, nàng phải chịu trách nhiệm với hành động vừa rồi của mình. Lâm Tam Tư đỏ mặt, nàng thề là lúc nãy nàng không có suy nghĩ gì cả, chỉ là lúc ôm hắn thì theo thói quen cấu hắn thôi, giống như cảm giác được nắm bóp một cái phao vậy. Mặc dù chủ quan mà nói thì Lâm Tam Tư không hề muốn trêu chọc hoác sực, nhưng trên thực tế thì nàng đã làm được chuyện này một cách rất hoàn mỹ. Cho nên chẳng còn mặt mũi nào mà giải thích nữa cả. Được thôi. Mới vừa dứt lời, lâm tam tư liền cảm thấy hai chân bị nâng lên, cả người bị hoác rực bế. Nàng bối rối vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhìn nụ cười xấu xa của hắn, có ý tốt nhắc nhở. Điện hạ, đang là ban ngày. Ban ngày thì sao? Hoác rực cao mày, khí phách cao ngạo. Không lẽ ta còn phải chọn đúng thời gian sao? Cũng không hẳn vậy, chẳng qua lâm tam tư nghĩ dù sao cũng là ban ngày để người ta bắt gặp thì không hay. Tựa như đoán được suy nghĩ của lâm tam tư, hoác giựt nói. Thư phòng của ta nếu chưa được ta cho phép trừ nàng ra có ai dám vào. Lâm tam tư nghĩ cũng đúng, từ khi nàng mới vào đây, dung bà bà đã nói với nàng thư phòng là cấm địa của phủ thái tử không thể dễ dàng tiến vào. Nghĩ vậy nên lâm tam tư cũng không nói thêm nữa, tùy ý để hoác dực ôm nàng đi vào gian trong. Giường ở trong này không lớn lắm, dành để hoác dực mỗi khi đọc sách mệt vào nghỉ ngơi, lúc này có việc đột xuất nên hoác dực cũng chẳng quan tâm lớn nhỏ, nhưng trong lòng đã suy tính đến việc cho người đổi lại một cái giường lớn hơn rồi. Hai người ngủ đến quá trưa mới rời giường, Lý Tẩu và Bách Hợp cứ loanh quanh trong bíp. Mãi mà không thấy cửa thư phòng mở, hai người lại không dám gõ cửa, nên cứ đi đi lại lại giữa nhà bếp và thư phòng không biết bao nhiêu lần rồi, lúc này mới thấy hoắc sực ôm lâm tam tư đi ra ngoài. Điện hạ, lâm cô nương cơm đã chuẩn bị xong rồi. Lý Tẩu và Bách Hợp vội vàng ra nghênh đón, hành lễ rồi nói. Có dùng bữa luôn bây giờ không ạ? Hoác sực hờ hứng gật đầu, Lâm Tam Tư ở trong ngực Hoác sực nói. Lý Tẩu và Bách Hợp đợi đã lâu rồi đúng không? Hai người cũng đi ăn đi, không cần hầu hạ ta và Điện Hạ đâu. Lý Tẩu và Bách Hợp nghe xong liền liếc mắt nhìn nhau, hai người đều biết là Lâm Tam Tư rất yêu quý các nàng, nhưng Thái tử Điện Hạ lại đang ở đây, sao mà các nàng dám chứ? Với lại đối với các nàng thì chuyện hầu hạ hai vị chủ tử ăn cơm là chuyện rất vui vẻ. song quả thật là bọn họ đợi lâu quá nên lúc này cũng có hơi đói rồi. Lý Tẩu nói. Chúng nô tì không đói bụng điện hạ và lâm cô nương cứ dùng bữa trước đi. Lâm Tam Tư nhìn Lý Tẩu và Bách Hợp biết là các nàng sợ hoắc rực trách phạt. liền nhìn hoắc rực một cái tay nhỏ bé khẽ vặn vẹo trong lòng bàn tay hắn. Hoác sực thấy nàng nháy mắt với mình, liền lạnh nhạt lên tiếng. Sau này các ngươi cứ nghe nàng, hôm nay không cần các ngươi hầu hạ. Lâm Tam Tư không biết vì sao khi nghe được lời này của Hoác sực lại có cảm giác như cáo mượn oai hùm vậy. Không có ai hầu hạ thì Hoác sực và Lâm Tam Tư vẫn dùng bữa rất ngon lành, vừa nói vừa cười, rất nhanh đã ăn xong, hai người trở về thanh lan các. Hoác sực nhìn hai con chim trong lồng. Không hỏi xem lâm tam tư có thích hay không mà chỉ quan sát một chút, nhìn màu sắc thì đúng là chim họa mi thượng hạng, xem ra tống cảnh ngưỡng cũng không đến nỗi quá ngô ngốc. Lâm tam tư không thể không lên tiếng cảm ơn, dù sao người ta cũng là có ý tốt, vì nàng nên mới mua nó về. Cảm ơn điện hạ, hai con họa mi này rất đẹp. hoắc sực dường như cũng không để ý lắm, chỉ ừ, một cái rồi đi vào phòng trước. Hoác sực chợp mắt ở thanh lan cắt một chút, còn lâm tam tư thì sáng dậy muộn trước giờ cơm trưa cũng ngủ thêm một giấc rồi, lo lắng tối không ngủ được nên không đi ngủ trưa nữa. Hoác sực nằm nghỉ trên giường cũng không cần nàng hầu hạ nên lâm tam tư liền ngồi ở phòng ngoài chọn vải để may y phục cho hải tử. Tính ra thì còn khoảng hơn 5 tháng là hải tử ra đời rồi, mặc dù đây là lần đầu nàng làm mẹ. Nhưng cũng biết chuẩn bị y phục cho hài tử, tuy vậy vẫn còn chút vấn đề mà nàng không chú ý đến. Bách hợp cũng chỉ hiểu biết nửa vời giống nàng, nên không còn cách nào khác là gọi Lý Tẩu tới rồi cùng nhau bàn bạc. Hai người chọn loại vải thượng hạng vừa thoải mái vừa thoáng khí, chỗ vải này cũng đủ để may mười bộ rồi, chỗ còn lại thì nàng để cho Bách hợp cất vào kho. Hai người đang làm thì đột nhiên Lý Tẩu nói. Cô nương có muốn may mấy cái yếm lớn hơn một chút không? Lâm Tam Tư nghe xong liền cúi xuống nhìn ngực mình. Mặc dù nàng không có sắc đẹp hơn người. Nhưng trên người chỗ nào cần đầy đặn thì rất đầy đặn. Ví như bầu ngực căng tròn này. Khiến cho nàng cảm thấy vô cùng tự tin. Kể từ sau khi mang thai. Nàng ăn uống không kiêng khem gì nên lên cân không ít. Ngực cũng nở nang hơn trước. Mấy cái ghếm cũ đúng là nên thay rồi. Nhưng nàng lại không biết phải may cỡ nào Lý Tẩu Ngươi xem nhếm của ta phải may rộng lên mấy cỡ mới vừa Lý Tẩu nhìn ngực lâm tam tư Vì y phục nàng đang mặc không bó sát người Lại còn có hai lớp áo nên Lý Tẩu nhìn không rõ Nô tì nhìn không ra Hay là để nô tì đo giúp cô nương được không Được chúng ta vào phòng trong đi Lâm tam tư nói xong liền muốn đứng lên Tăng thêm hai số. Một giọng nam trầm thấp mới ngủ dậy vang lên. Giỏ lâm tam tư và Lý Tẩu giật bắn mình. Nhất là Lý Tẩu. Lúc nàng đi vào đây đâu có biết là thái tử Điện Hạ đang nghỉ ngơi ở bên trong. Nếu sớm biết thì nàng đã không nói chuyện cách lếm với lâm cô nương rồi. Lâm tam tư có chút khiếp sợ nói. Tăng hai số có đủ không? Nàng cảm thấy nơi đó dạo này nở nàng rất hung mãnh Đủ. Hoặc sực nhanh chóng đáp lại Lâm Tam Tư vẫn còn hơi nghi ngờ Lý Tẩu thì phản ứng nhanh hơn Nàng là người từng trải, Đương nhiên hiểu được nguyên nhân Thái tử Điện Hạ và Lâm Cô Nương khi ở chung với nhau Thì tay của Điện Hạ chính là thước đo tốt nhất Nào cần đến nàng phải đi đo chứ Nô tỳ biết rồi Để Nô Tì đi may Lý Tẩu nói xong liền tươi cười lui xuống Lâm Tam Tư đứng bên ngoài, xoay người đã thấy Hoác Sực rời giường, vốn là hai gian cách nhau một cánh cửa, nhưng Lâm Tam Tư muốn để cho thoáng nên đã mở to cửa ra, dùng hạt chân châu sâu lại để làm cái tre, vừa đẹp mắt lại vừa thoáng mát. Hoác Sực từ từ bước ra, mọi người hay nói nữ nhân lúc mới ngủ dậy nhìn rất xinh đẹp, lúc này Lâm Tam Tư cảm thấy nam nhân cũng không thua kém chút nào. Lúc này hoác rực một thân tuyết trắng lộ ra khí chất lạnh lùng của hắn, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng căng bóng, làm lâm tam tư ngắm đến ngây cả người. Điện hạ tỉnh sao không nói một tiếng. Lâm tam tư mỉm cười, cố ý nhíu mày nói. Còn nghe trộm chúng ta nói chuyện. Ta không nghe trộm. Hoác rực đi tới trước mặt lâm tam tư, đưa tay vuốt ve chóp mũi nàng, sủng nịch nói. Mà là do nàng ngốc quá làm ta tỉnh dậy. Lâm Tam Tư khó hiểu hỏi. Tại sao? Hoắc sực thầm thở dài, cười nói. Đồ lót của mình mà nàng cũng không rõ kích cỡ sao? Ta vốn vẫn biết mà. Lâm Tam Tư luống túng giải thích. Chỉ vì gần đây đột nhiên tăng cân nhiều quá, lại chưa đo lại nên ta mới không chắc. Hoắc sực nhíu mày y phục nàng mặt bây giờ có gì khác với trước đây không lâm tam tư không hiểu sao hoác rực lại hỏi kỳ vậy liền cúi đầu nhìn một chút không thấy có gì khác biệt hết không khác gì mà chỉ mới hơn thôi là đồ mới may mà thợ may đưa tới hoác rực toát mồ hôi lạnh nói lớn hơn một số so với trước đây hả lâm tam tư không thể tin được ta lên cân nhiều vậy sao Không phải đâu, thở may chưa từng đo lại cho ta mà. Hoác sực mím môi, thật hết nói nổi với sự ngốc nghích của nàng. Chính ta bảo với ông ấy tăng lên một số. Chẳng trách mà vậy. Lâm Tam Tư lúc này mới hiểu. Bảo sao ta lên cân như vậy mà y phục mặt vào vẫn cử động thoải mái như thế được. Hoác sực nhìn Lâm Tam Tư cảm thấy cả trái tim như đang dì máu. sủng phi đường. Tác giả. Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 48 Hoác Dực đứng trước mặt Lâm Tam Tư, ánh mắt không nhìn ra tâm tình, chỉ có đôi lông mày nhíu lại thể hiện ra rằng hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Y phục của hài tử thế nào rồi? Lâm Tam Tư đưa bản vẽ của nàng cho Hoác Dực xem điện hạ xem xem kiểu dáng này có được không? Hoắc rực nhận lấy tờ giấy lướt qua một cái không khỏi có phần kinh ngạc. Tuy nói những nữ nhân xuất thân là tiểu thư khoe các đều rất tinh thông tầm kỳ thi họa, nhưng bức vẽ của Lâm Tam Tư lại có phần khác biệt. Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy qua. Nàng từng học vẽ tranh sao? Bất luận là trước hay sau khi xuyên không thì việc Lâm Tam Tư thích làm nhất chính là vẽ tranh, trước khi xuyên không nàng đã từng học một khóa phát họa rồi, sau khi xuyên không thì đều ở trong phòng không có việc gì làm, nên nàng hầu như đều giết thời gian cho việc vẽ tranh, vì vậy mà chất lượng các bức vẽ của nàng thật không hề tệ còn mang một chút hơi hướng của thời hiện đại nữa. Lâm Tam Tư rất hiểu phản ứng của Hoác Dực, nói cha ta từng mời thầy về dạy ta vì sư phụ này đã từng sống một thời gian ở ngoại quốc nên nét vẽ rất khác biệt nước chúng ta thì ra là vậy hoắc sực gật đầu trả giấy cho lâm tam tư cứ làm theo bản vẽ này đi lâm tam tư nở nụ cười nàng vốn không có ý định đi trưng cầu ý kiến của hoắc sực về vấn đề y phục của hài tử Vì nàng nghĩ hoác sực bận rộn như vậy chắc chẳng quan tâm đến mấy chuyện này đâu, nhưng hiện tại hoác sực không chỉ tham dự vào, mà còn đồng ý với ý tưởng của nàng nữa, nàng đương nhiên là vô cùng cao hứng. Vâng, hoác sực nói chuyện với lâm tam tư trong thanh lan các một lúc, lại ăn thêm chút điểm tâm lý tàu đưa tới trời đã dần tối, vốn định đưa lâm tam tư đi dạo thì lại thấy tống cảnh ngưỡng vội vã chạy tới. Điện hạ thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Tống cảnh ngưỡng đứng ngoài cửa nói. Hoắc sực lạnh nhạt liếc hắn một cái. Nói đi. Tống cảnh ngưỡng nhìn lên thấy Hoắc sực đang cầm đồ may vá của lâm tam tư thì nét mặt trở nên rất kỳ quái. Bộ dạng muốn nói lại thôi cắn răng nói. Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Chân mày của Hoắc sực khẽ nhăn lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn tống cảnh ngưỡng. Làm tống cảnh ngưỡng sợ run cả chân, không dám nhìn lại. Lâm Tam Tư nghe vậy liền đặt đồ trong tay xuống rồi nhìn tống cảnh ngưỡng trong lòng cũng đoán được hẳn là có chuyện rất khẩn cấp nhưng không tiện nói với nàng, liền đưa tay kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh, dịu dàng nói. Điện hạ nếu có chuyện quan trọng thì chàng đi đi, chàng ở đây thì ta cũng không may được quần áo. Khí lạnh toát ra từ người hoác rực vì câu nói của nàng mà giảm đi rất nhiều ánh mắt hắn thờ ơ liếc tống cảnh ngưỡng một cái rồi đứng dậy lướt qua hắn đi ra ngoài. Tống cảnh ngưỡng dùng mình một cái cảm kích cười với lâm tam tư rồi xoay người đi đằng sau hoác rực. Hoác rực dẫn tống cảnh ngưỡng đi về phía thư phòng, lâm tam tư trong lòng không khỏi suy nghĩ tống thị vệ này bình thường luôn rất tùy tiện. Nói chuyện không cần giữ ý, nhưng hôm nay lại làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến đâu mà không thể cho nàng biết. Tống cảnh ngưỡng đi theo sau hoác rực, nhìn bóng lưng của hắn trong lòng không khỏi kêu khổ. Vừa rồi ở trước mặt lâm tiểu thư, hắn cố ý xấu riêng là vì đoán chắc chuyện này điện hạ cũng sẽ không muốn để cho lâm tiểu thư biết. Nhưng vấn đề bây giờ là Điện Hạ vẫn chưa biết hắn muốn nói gì. Rất sợ là Điện Hạ sẽ trách hắn chuyện bé xé ra to. Đến thư phòng, sắc mặt của Hoác Dực còn lạnh hơn bình thường. Nói. Tống cảnh ngưỡng lập tức đáp. Điện Hạ công chúa nhà hồ tới. Hoác Dực phản ứng rất thờ ơ. Nói. Là chuyện này. Tống cảnh ngưỡng hoàng hốt. Chẳng lẽ chuyện này còn không quan trọng sao? Vâng. Hoác dực liếc tống cảnh ngưỡng một cái, nói. Có phải ngươi quá rảnh rỗi không có việc gì làm không? Dạ. Tống cảnh ngưỡng không phản ứng kịp, sau khi hiểu được ý của hoác dực thì mới vội vàng đáp. Sau khi thuộc hạ xác định nàng ta đã tới kinh thành, đã sớm đến gặp rồi khuyên nàng ta trở về, nhưng nàng ta không chịu, một mực muốn gặp ngài cho bằng được. Ánh mắt của hoác dực trở nên ủ tối, dáng vẻ không kiên nhẫn hỏi. Vì sao? Tống cảnh ngưỡng nhìn hoác sực thầm nghĩ ngài biết rất rõ là công chúa nhà hồ thích ngài nên mới đuổi đến kinh thành còn cố ý hỏi nữa. Liền cúi thấp đầu lung túng nói. Còn không phải bởi vì thích ngài. Hoác sực nheo mắt lại, dáng vẻ lánh khúc không thấy một chút nhu tình. Ta không gặp. Tống cảnh ngưỡng lắc đầu, dũng cảm lên tiếng khuyên nhủ. Điện hạ, ngài cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Hoác sực nheo mắt nhìn thẳng tống cảnh ngưỡng, giỏ hắn vội vàng ngậm miệng, hai hàm răng run rẩy va vào nhau. Điện hạ, thuộc hạ nói là, nói là, công chúa nhà hồ cứ bám mãi không tha như vậy, thật quá mất mặt rồi. Hoác sực xua tay, người là do ngươi cứu, ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi. Tống cảnh ngưỡng mặt như đưa đám, nhưng nàng ta thích điện hạ. Còn muốn gả cho ngài. Hoắc Sực nghe xong ánh mắt liền trở nên sắc bén. Nói. Ta không thích người này. hạn cho ngươi trong vòng ba ngày phải giải quyết xong. Nếu không ngươi cũng sẽ nhận hậu quả giống như hà tất kỳ. Tống cảnh ngưỡng vẫn còn muốn nói. Điện hạ. Hoắc Sực mất hết kiên nhẫn. Nói. Ngươi lại muốn có kè mặt cả. Tống cảnh ngưỡng sợ hãi nuốt lời định nói trở về thuộc hạ đã biết trong lòng vẫn không thể hiểu nổi hắn thấy ông chúa nhà hồ kia không tệ mà dáng vẻ xinh đẹp tính tình ngay thẳng mà nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường huống hồ người còn là thái tử điện hạ sớm muộn gì cũng có hậu cung ba ngàn hiện giờ thêm một mỹ nữ nữa thì có gì là không thể chứ hoắc sực hờ hứng nhìn ra chỗ khác hỏi chuyện của an vương thế nào rồi Không bị hoác rực nhìn nên tống cảnh ngưỡng thoải mái hơn rất nhiều. Hồi điện hạ thuộc hạ đã tra ra hắn có quan hệ với người nước tần. Thuộc hạ đã cho người theo dõi người liên lạc. Chờ điện hạ ra lệnh thuộc hạ có thể lập tức bắt giữ người này. Chuyện này không được nóng vội tránh bước xây đồng rừng. Hoác sực cầm bút viết một chữ nhấn ra giấy cười nói. Ta thích thả sợi dây dài câu con cá lớn. Tống cảnh ngưỡng trầm tư một chút nói điện hạ đang nhắm đến ninh vương hoác sực nói nói ra suy nghĩ của ngươi đi thuộc hạ nghĩ là trong kinh thành người thân cận nhất với an vương cũng chỉ có ninh vương huống hồ gần đây an vương phi vẫn đang ở ninh phủ việc này chắc hẳn ẩm chứa một bí mật không muốn cho người khác biết với lại ninh vương vốn cũng không phải là đèn đa cạn dầu tống cảnh ngưỡng nghĩ Hắn đã từng quen biết với Ninh Vương, mặc dù không thích người này, nhưng hắn lại bị ấn tượng bởi sự si tình của Ninh Vương, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Đời này Ninh Vương luôn cẩn thận, không ngờ lại bại trong tay hai nữ nhân, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mở ngoặt tròn ý chỉ người trước kẻ sau không ai bằng đóng ngoặt tròn. hót rực đạm mạ cười. Sao vậy? Dường như ngươi rất cảm động với chuyện này. Thuộc hạ nào có? Nhìn ánh mắt âm hiểm của Hoắc sực tống cảnh ngưỡng vội nói. Hôm nay thuộc hạ chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là đưa công chúa nhà hồ kia trở về. Hoắc sực gật đầu cuối cùng cũng khen ngợi tống cảnh ngưỡng một câu. Rất tốt. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 49. Năm ngày sau hoạch rực trở về kinh, cả kinh thành vốn yên bình lúc này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, dân chúng xếp hàng dài đứng hai bên đường, muốn được nhìn thấy thái tử điện hạ chiến thắng trở về. Bên ngoài phủ thái tử khu chiêng gõ trống, còn bên trong phủ thì gió êm sóng lặng, Lâm Tam Tư thấy ồn ào quá nên đã bảo bách Hợp ra đóng cổng lại. An vị ngồi trong phòng may xiêm y trên bàn bày một giỏ đồ may vá và một đĩa trái cây bách hợp mới bưng tới. Sau khi mang thai nàng ăn rất nhiều trái cây, giờ ra mặt căng mềm như có thể bấm ra nước rồi. Lúc hoát rực vào nhà, liền thấy lâm tam tư đang ngồi yên lặng khâu vá dưới cửa sổ ánh mắt nàng trong suốt gợn sóng, lông mi thật dài khe run, phần gò má bị bóng dâm che khuất. Hoác sực đi tới ôm lâm tam tư vào lòng cuối đầu nói. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao nàng không ra xem một chút đi? Lâm tam tư sợ kim đâm vào người hoác sực nên liền bỏ đồ trong tay vào rổ, xoay người tựa vào ngực hoác sực cười nói. Chàng còn nói được. Bên ngoài náo nhiệt như vậy là vì ai hả? Hoác sực xem thường nhíu mày. Ta không xem trọng mấy thứ đó. Vậy điện hạ coi trọng cái gì? hoắc sực lộ ra nổ cười bí hiểm, mắt nhìn chăm chú lâm tam tư, nhẹ véo gương mặt bầu bính của nàng, nói. Nàng đang tra khảo ta đấy à? Lâm tam tư cười đáp. Ta nào dám? hoắc sực thu hồi ánh mắt, hắn coi trọng điều gì nhất ư? Khi còn bé người hắn thích nhất chính là mẫu phi. Lớn hơn chút thì muốn lấy được sự yêu thương của phụ hoàng trưởng thành thì nhắm đến ngôi vị thái tử, còn hôm nay. Điều hắn coi trọng nhất chính là cái người vừa xinh đẹp vừa có nụ cười tươi đang ở trong ngực hắn này. Hoác sực mỉm cười, cưng chiều nhẹ điểm lên đầu mũi lâm tam tư, nói. Buổi trưa nàng ăn không ít, ta và nàng vào vườn đi dạo một chút đi. Lâm tam tư gật đầu rồi lại hỏi. Điện hạ chàng đã trở về kinh được mấy ngày rồi mà không cần vào chiều sao. Hoắc Sực nghe vậy liền hít mắt lại đáp. Ngày mai ta đi. Vậy sáng mai điện hạ ăn sáng rồi mới đi đúng không? Ừ. Điện hạ muốn ăn gì? Hoắc Sực dường như đoán ra được suy nghĩ của lâm tam tư liền nói. Chuyện đó lý tẩu sẽ chuẩn bị nàng không cần quan tâm. Ý định của nàng bị Hoắc Dực phát hiện ra rồi, Lâm Tam Tư không thể làm gì khác là ngoan ngoán nghe lời, cúi đầu nói. Ta biết rồi. Sáng hôm sau Hoắc Dực vào cung, hắn đã sẵn lý tẩu và bách hợp không được đánh thức Lâm Tam Tư cứ để cho nàng ngủ đến lúc tự tỉnh. Lâm Tam Tư quả nhiên cũng không phủ sự quan tâm của Hoắc Dực ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới miễn cướng tỉnh lại. Tuy nhiên không phải là nàng tự tỉnh. Mà là bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Bách hợp bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao ấm thế? Thấy bách hợp đi vào, lâm tam tư hỏi. Bách hợp không ngờ là lâm tam tư đã tỉnh, sau khi bước vào liền nhíu chặt mày, tay bưng đĩa trái cây cũng hơi nghiêng vẹo. Không biết là có chuyện gì mà từ sáng sớm đã có người canh giữ ở cổng lớn rồi, lúc này lại càng nhiều người hơn, nô tỳ vừa mới nhìn qua khe cửa thì thấy đông nhịp một đám, chắc cũng phải ba bốn mươi người. Lâm Tam Tư sốc chăn muốn xuống giường, bách hợp thấy thế liền vội vàng để đĩa trái cây xuống chạy tới đỡ nàng. Không biết mấy người kia là ai, chen chúc ở cửa muốn làm gì. Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi nói. Điện hạ lâm chiều rồi sao? Mách hợp gật đầu đáp. Vâng, đã đi từ sớm rồi. Bây giờ điện hạ hẳn đã hạ chiều rồi, chắc sắp về thôi. Lâm tam tư ngó ra bên ngoài, ánh mắt trong suốt không lộ ra thần sắc, vừa mừng lại vừa lo. Chờ mà xem, lát nữa sẽ còn nhiều người hơn cơ. bách hợp cao mày không hiểu nổi. Không thể nào tổng kia quanh năm không mở, đứng chặn ở đó để làm gì. Lâm Tam Tư chỉ cười không đáp, Hoác Dực bị cấm túc ở Phủ Thái Tử đã hai năm, cũng đã nhiều lần lan truyền tin ngôi vị Thái Tử sắp bị đổi chủ, ban đầu còn có một bộ phận đại thần để tâm đến chuyện của Hoác Dực, nhưng sau đó mãi mà không thấy có chút biến chuyển gì. Lâu dần, Phủ Thái Tử vốn đông đúc trở nên vắng vẻ hoang tàn, mọi người dần dần quên mất đi sự huy hoàng của Phủ Thái Tử, người tên Hoác Dực cũng theo đó mà biến mất trong tâm trí của mỗi người. Nhưng lần này hoác sực đột ngột phụng mệnh hoàng thượng đi đánh trận, dẹp yên được quân nhà hồ trả lại sự bình yên cho biên cương, lập được công lớn. Cho nên có người đoán rằng điện hạ lần này sẽ được giải trừ lệnh cấm và giành lại những quyền vốn thuộc về hắn. Vì vậy hôm nay mấy người kia theo thói quen đến đứng trước cổng phủ thái tử cũng không phải điều gì lạ. Không biết trong số bọn họ... Có bao nhiêu người là một lòng thần phục hoát rực, bao nhiêu người là kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng? Thêm nữa, có những người nào đã từng tham gia vào việc hãm hại cha nàng? Lâm Tam Tư nhẹ lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ nữa, nói Bách hợp, Lý Tẩu đã nấu xong canh hạt sen chưa? Bách hợp che miệng cười nói Chuyện tiểu thư phân phó sao Lý Tẩu có thể quên được? Đã nấu xong rồi điện hạ trở về là có thể uống ngay. Bách hợp hầu hạ lâm tam tư rửa mặt. Lại ăn chút điểm tâm đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều. Lâm tam tư liền nói. Đi thôi chúng ta ra ngoài đón điện hạ. Vâng. Bách hợp đi vào lấy từ dương quần áo một cái áo choàng màu đỏ tươi. Giúp lâm tam tư mặt vào. Gió thổi mạnh lắm tiểu thư đừng để bị cảm lạnh. Lâm Tam Tư vì ở trong nhà suốt nên không biết là bên ngoài gió thổi mạnh Lúc này đi ra cửa mới thấy lá cây đã bị gió thổi rơi đầy sân Liền cười nói Gió bắt đầu thổi mạnh thật rồi Ngừng một lúc lại nói Lấy cho ta cái áo choàng xanh trong giương của điện hạ Dạ Bách hợp gật đầu rồi quay vào phòng lấy Lúc đi ra thấy Lâm Tam Tư đang cúi đầu đá lá cây Không khỏi bật cười sáng sớm ngô tì dậy đã thấy lá rơi đầy sân rồi đã cùng lý tẩu quét một lần thế mà bây giờ lại thế này bách hợp nghĩ tới thái tử lát nữa trở về mà thấy trên sân đầy lá cây thế này thì chắc chắn sắc mặt sẽ rất khó coi liền nói tiểu thư để ngô tì quét sân cho sạch sẽ đã lam tam tư cũng nghĩ đến điều này hót rực từ trong cung về chắc tâm trạng cũng không được tốt lắm không thể để chàng bước bối thêm được Liền gật đầu nói, được. Sau khi quét sạch xếp sân trước của thanh lan cắt xong, hai người mới cùng nhau đi tới đại môn. Một lúc sau, Hoắc dực vừa đi tới cổng thì đại môn đã được mở ra, lâm tam tư đưa mắt nhìn trong lòng liền hiểu ra ngay, lệnh cấm của Hoắc dực thật sự đã được giải trừ rồi. Hoắc dực lạnh lùng đi lướt qua trước mặt các quan viên tựa như xung quanh không hề có ai, khiến cho mấy tên đang muốn mình mở có phần lung túng cả đám lên tiếng khen ngợi chúc mừng điện hạ chúc mừng điện hạ hoác sực nghe vậy thì dừng bước chầm rãi quay người vóc dáng cao lớn đứng giữa đám đại thần càng làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng khác người hắn khẽ nhích môi mắt nhìn vào một người vừa nói ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không dám nhìn thẳng chuyện vui gì vậy đại thần kia bị câu hỏi của điện hạ làm cho thủ sủng nhược kinh Hồn nhiên không để ý đến sự lạnh lẽo trong thanh âm của Hoác sực đáp. Điện Hạ tiêu diệt được Hồ Nhân, là người có công lớn nhất của Nam giả quốc. Hoàng thượng không những giải trừ lệnh cấm mà còn dành tặng Điện Hạ nhiều lời khen ngợi. Thật sự là rất đáng mừng. Hoác sực nhìn vị đại thần kia, hồi lâu sau vẫn không đáp lại. Mãi đến khi người kia trở nên hoảng loạn, hắn mới thở thu hồi tầm mắt, lướt qua mọi người một lượt rồi nói. Hôm nay ta mệt rồi, thứ cho ta không thể tiếp các ngươi, mời trở về. Vẻ thất vọng của mọi người đều hiện rõ trên nét mặt, Hoắc rực cũng chẳng rảnh mà để ý, lập tức xoay người đi vào bên trong, cánh cổng lớn cũng đóng lại ngay sau đó. Lúc cửa còn chưa đóng, Lâm Tam Tư đã tranh thủ nhìn đám quan viên bên ngoài có vài người nàng biết, có người thì hoàn toàn xa lạ. Có người thì có ấn tượng rất sâu sắc, tầm mắt của nàng nặng nề lướt qua bọn họ, cảm xúc trong lòng không khống chế được mà cuộn trào, đến cả bách hợp đang đỡ nàng cũng cảm thấy khác thường. Tiểu thư sao vậy? Bách hợp không hiểu chuyện nên trong lòng rất lo lắng. Lâm tam tư nghe bách hợp gọi thì mới hồi phục được tinh thần, cười đáp. Ta không sao bách hợp đang định hỏi thêm thì lâm tam tư đã đẩy tay nàng ra rồi đi ra đại môn đón thái tử điện hạ điện hạ lâm tam tư lúc ở ninh vương phủ thì chỉ là một nha hoàn làm trong phòng giặt đồ vào phủ thái tử cũng lấy thân phận nha hoàn để vào hầu hạ hoác sực y phục nàng mặc không khác biệt nha hoàn lắm trái lại còn có phần khiêm tốn hơn Nhưng hôm nay nàng lại cố ý đánh một lớp phấn mỏng, mặc cái váy xanh nhạt làm tôn lên dung nhan kiều diễm như hoa sen mới nở thân hình duyên dáng khiến người ta nhìn mà kinh ngạc. Trở về rồi. Hoác sực thấy Lâm Tam Tư đi về phía hắn, liền mỉm cười rồi bước nhanh tới chỗ nàng. Hắn cầm lấy tay Lâm Tam Tư, dịu dàng nói. Sao nàng lại ra đây? Lâm Tam Tư ngẩng mặt lên từ khoảng cách gần nàng có thể nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hót sực gió thổi lạnh điện hạ lại không mang theo áo choàng nên ta tới đưa cho chàng lâm tam tư đang muốn kiếm chân lên mặc áo cho hót sực thì hoắc sực đã nhanh chóng khom lưng xuống cho cao bằng nàng lâm tam tư thấy thế liền mím môi cười dịu dàng mặc áo choàng cho hót sực lúc mặc xong liền bị hắn ôm chặt vào lòng Tống cảnh ngưỡng đứng phía xa thấy thế thì kinh ngạc muốn rớt cầm cuối đầu nhìn cái áo choàng nâu trong tay, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Lúc ở trong hoàng cung đi ra hắn đã đưa áo cho điện hạ, thế mà điện hạ lại không thèm nhận, hoàn toàn thờ ơ ý tốt của hắn. Tống cảnh ngưỡng buồn bực không thôi, là do hắn không hiểu ý của điện hạ sao? Có phải là điện hạ muốn hắn đổi cái áo màu khác, hay là muốn hắn chủ động mặc áo cho điện hạ? nam nhân lại đi mặc áo cho nam nhân việc này không hay là...